Thời tiết tương đối lạnh nguyên nhân, thân thể tương đối dễ dàng phạm lười, ngủ nướng đã lại bắt đầu chậm rãi thành thói quen. Bọn nhỏ thế nào? Dư Càn mở to mắt thời điểm, nhìn Long Trạch Thao ôm Tiểu Đậu Đậu từ gian ngoài nhi tử phòng tiến vào, không có việc gì. Long Trạch Thao cúi đầu hôn hôn, ngủ thơm ngọt nữ nhi, Tiểu Nha đầu ta cho ngươi ôm lại đây, ngươi ngủ tiếp sẽ. Dư Càn không nói chuyện, chỉ là ở Long Trạch Thao tới gần thời điểm, đem chân xốp lên một góc. Làm người đem hải tử đặt ở trên giường Hơn nửa tháng tới Bởi vì Long Trạch Thao mỗi đêm ngủ lại nguyên nhân Phía trước vẫn luôn cùng hắn ngủ đầu đầu Cũng sẽ ở ngủ lúc sau Bị người ôm đến cùng nhi tử đi ngủ Dư Cản cũng không biết ra hỏa này Là như vậy làm được làm tam bảo thai Sẽ không bị bọn họ buổi tối hoạt động đánh thức Nhưng hiện tại hắn cũng không nghĩ hỏi Nghe nói trong nhà muốn sắt năm heo Long Trạch Thao tự cố đem Dư Cản ra sản thành chính mình ra Không biết có hay không ta giết heo đồ ăn ăn. Tòa thị chính mỗi ngày năm sao cấp đồ ăn còn uy không no ngươi. Ha ha. kia nơi nào có thể cùng chính mình ra đồ ăn hương. Lại nói, đây là một năm một lần giết heo đồ ăn. Ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa ăn qua vài lần. Nhưng thật ra nghe trong nhà lao gia tử nói số lần tương đối nhiều. Trong trí nhớ cuối cùng một lần ăn, giống như còn là mười mấy năm trước sự tình. Tiểu tiên nhi. Ta sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt. Dư cản nghĩ nghĩ, bất quá chúng ta bên này nhưng không có gì dưa chua cùng huyết tràng. Bên này dết heo đồ ăn cũng chính là heo huyết khối cùng nồi to hầm thịt. Không có dưa chua. Làm người phương Bắc, Long Trạch thao đối với dết heo trong thức ăn dưa chua một bộ phận vẫn là rất tưởng nghiệm. Dư cản xem đối phương kia biểu tình, khỏe miệng run rẩy vài cái, nói, chính chúng ta trong nhà có, bất quá chúng ta bên này dết heo đồ ăn là không bỏ dưa chua. Củ cải trắng đều là có thể còn no Ngươi nếu là muốn ăn dưa chua Ta mặt khác cho người chuẩn bị Hắc hắc, hành Kia huyết chàng liền tính Ta đối cái kia không có gì ái Ta hiện tại liền muốn ăn dưa chua hầm thịt Ha ha Dư cản nuôi trong nhà heo Từ lúc bắt đầu liền dựa theo dư cản công đạo Không cho phép nuôi nấng bất luận cái gì thức ăn chăn nuôi Liên tính một năm dưỡng cái mười mấy hai mươi đầu Phương pháp cũng giống nhau nay không phải vì tỉnh về điểm này thức ăn chăn nuôi tiền, chủ yếu là dư càn so người khác sớm biết rằng yên tâm thịt giá trị. Việc này, lúc trước công đạo thời điểm, kia hai vị chủ yếu phụ trách huy heo đại thẩm, còn có chút không hiểu, rốt cuộc trong nhà lương thực cùng mặt khác đổ vật lại nhiều, nhưng cùng thức ăn chăn nuôi so sánh với, cũng là thức ăn chăn nuôi tiện nghi, lại nói dưỡng heo dùng thức ăn chăn nuôi, heo lớn lên mau không nói, thịt nạc cũng nhiều. Một năm bọn họ ít nhất có thể dưỡng hai lần, kêu bán đi cũng là tiền A. Nhưng hiện tại, mỗi ngày xem tin tức, nghe đồn đãi, ngươi lại tưởng nói làm hai vị đại thẩm cấp heo huy thức ăn chăn nuôi. Thôi bỏ đi, hai vị đại thẩm xác định vững chắc sẽ dùng nồi cái sẻn gõ ngươi. Đặc biệt là ở nhà mấy cái đại nam nhân, ở đoạn thịt thời điểm hưởng qua chợ thượng mua thức ăn chăn nuôi dưỡng thịt heo cùng da thịt heo lúc sau, nhất trí tỏ vẻ, vẫn là da thịt heo hương. Hai vị đại thẩm, càng là đem trong nhà mỗi năm dưỡng hơn 20 đầu heo đương tổ tông giống nhau cung phụ. Khả năng cũng là dư ra huy heo tài liệu phong phú, cái gì khoai lang đỏ đằng, khoai lang đỏ, lao bí đỏ, gạo kê, hác mặt trở, quanh năm suốt tháng đoạn không được đốn. Trong nhà heo dưỡng ra tới, luôn là so nhà người khác đại, hơn nữa phì. Thông thường tháng riêng bắt đầu dưỡng, tới rồi tháng 10 liền có 200 nhiều cân. Nhà người khác heo, đến lúc này, cũng trưởng không bao nhiêu, nhưng nhà bọn họ heo, chỉ cần ngươi tiếp tục huy. Tới rồi cuối năm, 300 cân chỉ cao không thấp. Phía trước 2 năm, khả năng cũng có người chê cười dư cản ra quá keo kiệt, cố ý cấp đứa ở tìm việc làm. Nhà bọn họ heo, dưỡng ra tới cũng chỉ có thể bán cho trên đường đồ thể. Rốt cuộc như vậy đại heo, ai mua đảm đương năm heo giết ăn cho hết. Nhưng hiện tại, theo người trong thôn càng ngày càng giàu có, đại đa số nhân gia không chính mình dưỡng heo, lại đối sinh hoạt chất lượng bắt đầu cao theo đuổi. Cũng có thể phân biệt xuất ra thịt heo cùng thức ăn chăn nuôi thịt heo bất đồng lúc sau, liền người đối diện dưỡng heo để lại tâm nhãn. Sau đó vừa đến cuối năm, sôi nổi hướng dưỡng heo nhân gia đặt hàng thịt heo. Chính là thịt giới so phố tứ thượng quý định cũng không quan hệ. Nhưng năm rồi, giống nhau còn có một ít nhân gia ghét bỏ sát một đầu thịt heo quá ăn nhiều không xong, nguyện ý phân bán đi. Hiện tại lại là càng ngày càng ít. Mọi người sinh hoạt tốt một cái tượng trưng chính là trong nhà mỗi ngày không ngừng thịt. Vì thế, nhà ai cũng không chê nhiều, đặc biệt là chính mình nuôi trong nhà thịt heo. Người làm thành thịt khô từ từ ăn, cũng liên tiếp bán đi. Cũng bởi vì như vậy, trong thôn một ít nguyên bản không đánh dư cản ra heo chú ý người, nguyên đán mới vừa một quá, liền tích cực hướng dư cản chạy, cùng cùng dư ra ra thương lượng mua heo tới sát. Bất quá, bởi vì dư cản ra heo thật sự đại. Trong thôn lại đây mua heo giết nhân ra, ít nhất cũng là hai hộ nhân ra cùng nhau. Nhiều sẽ không vượt qua năm ra. Dư cản quê nhà bên này, ăn tết giết heo giống nhau đều tương đối sớm. Không sai biệt lắm chính là qua nguyên đán, trong thôn đồ tể liền vội lên. Năm nay tân niên ở hai tháng phân, nguyên đán qua đi, ít nhất còn có một hai tháng thời gian mới ăn tết. Cho nên, đồ tể ra không có người một tổ ong đi xếp hàng giết heo, nhưng có chút không để bụng sớm mượn gì. Nguyên đán qua đi liền bắt đầu giết heo, mà đến dư cản gia mua heo người, bởi vì sợ hãi dư gia tướng chủ bán cho những cái đó biết dư nuôi trong nhà ra heo thịt lãi buôn, Trước đó Đính Hảo không tính, cũng sôi nổi ở một tháng trung tuần liền giết heo. Dư cản gia năm heo là ở không sai biệt lắm một tháng đế thời điểm giết, bởi vì nghĩ đến năm nay muốn cùng thuê công nhân tách ra ăn Tết, dư gia gia làm chủ, giết hai đầu heo, hai đầu heo thịnh thịt không sai biệt lắm có 600 cân. Bất quá, này đó thịt trong đó 300 nhiều cân, dư cản ra muốn chính mình lưu trữ, bởi vì dư mãi mãi phải làm thịt khô cùng hơn thịt. Đây là nhà bọn họ thói quen. Mà dư mãi mãi làm thịt khô cùng hơn thịt, ở dư ra bao gồm thuê công nhân ở bên trong người, sớm được đến nhất trí nhận đồng, cho nên, ở phân xong thịt lúc sau, những cái đó chính mình không tính toán đơn độc khai hỏa. Giống nhau đều sẽ đem thịt giao cho Dư nãi nãi Làm nàng lao nhân ra cùng mặt khác Hai nhà tức phụ hỗ trợ Làm thành hơn thịt Cũng may về sau nhật tử bên trong đương đồ ăn vật ăn Chứ bỏ giết heo Dư cả năm nay còn có giống nhau yêu cầu Ở tháng chạp làm sự tình Đó chính là ngốc tử sơn đỉnh núi Cái kia lũ lụt kho Lúc trước cái kia lũ lụt kho thành lập thời điểm Dư cản cũng biết là chính mình một đầu nhiệt Ở kia trên núi có thể hay không xúc trụ thủy thật là rất khó nói. Nhưng làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, ở đập chứa nước, ở trải qua một năm thời gian, cư nhiên thật sự biến thành đập chứa nước. Cũng bởi vì như vậy, lúc trước Phó Duyên Hoa thỉnh giáo dư càn, ở kia đập chứa nước bên trong thả không ít cá cùng củ sen. Hiện tại trải qua hai năm thời gian, nay cá cùng củ sen, như thế nào đến cũng nên thu hoạch đi. 77 gần nhất đổi mới. chương 76 Long Trạch thao ăn tới rồi dư càn thân thủ nấu nướng giết heo đồ ăn, kia cách làm tuy rằng cùng hắn đã từng ăn qua giết heo đồ ăn bất đồng, nhìn qua cũng chính là bình thường dưa chua hầm tảng nơi năm hoa cùng sơn sườn, quạng hoa tỏi non hồng, cây xào đại khối thịt nạc, heo huyết khối hầm cải trắng cùng với mấy cái giải chán lấy tiểu rau dưa. Nhưng Long Trạch thao cảm thấy, liền này đó đồ ăn hương vị, hắn cả đời đều sẽ không quên. Đương nhiên. Vì cảm tạ cùng biểu đạt chính mình phi thường thích này bữa cơm, Long Trạch Thao đem trừ bỏ cơm bên ngoài đồ ăn cùng rượu toàn ăn xong rồi. Một đại chén dưa chua hầm xương sườn cùng năm hoa, một tiểu chén cọng hoa tỏi non hồng cây xào thịt nạ, hơn nữa một đại chén heo huyết hầm cải trắng cùng với tam bản tiểu rau dưa. Dư càng nhìn trống chân liền nước canh cũng chưa dư lại chén mâm, nhìn nhìn lại Long Trạch Thao chút nào không thay đổi thân hình có điểm trợn mắt há hốc mồm. Người này thật là rộng lượng a. Hắn nhớ rõ nhà hắn chén là không lót đế đi. Kia một đại chén đồ ăn, như thế nào cũng có 2-3 cân, 3-4 cân đi. Tiểu chén đồ ăn không có 2 cân cũng có 1 cân, còn có mấy cái thức ăn chay. Liền tính hôm nay hắn vì không bị ra ra mãi mãi hoài nghi, người biếng dùng tài liệu đều là không gian trực tiếp vận chuyển ra tới. Khá vậy không có ăn ngon đến làm người căng chết cũng muốn ăn xong nông nô đi. Ngươi, không có việc gì đi. Dư Càn nhìn Long Trạch Thao thỏa mãn tràn đầy mặt, thấy thế nào cũng không giống có việc, nhưng trên bàn cơm đồ vật, ở hắn nhất có thể ăn thời điểm, cũng ít nhất có thể ăn hai đốn, người này như thế nào liền như vậy có thể ăn đâu. Long Trạch Thao đích xác thực thỏa mãn, toàn thân tâm thỏa mãn, hắn thậm chí cảm thấy Dư Càn cho hắn làm đồ ăn có nào đó không tưởng được tác dụng, cho nên hắn hiện tại có một loại bị nội lực ở vô hình bên trong tiệm lớn lên cảm giác, toàn thân ấm áp, nội lực. Ngài không nhìn lầm, thật là nội lực. Bất quá, hiện tại chúng ta thông thường kêu nó nội kình nhi. Ngắm lại Long Trạch Thao phía trước là đang làm gì, nếu là liền điểm nội kình nhi cũng chưa luyện ra, cũng hôn không đến hiện tại. huống chi, ở Trung Quốc võ thuật thượng, thứ này vốn dĩ cũng không phải cái gì hiếm lạ. Ta không có việc gì. Long Trạch Thao hoán qua trong cơ thể hơi thở vui sướng kích động bạo trướng thời gian, cẩn thận đem này kiềm chế, mới mỉm cười nhìn về phía Dư Cản. Nhà ta tiểu tiền nhi giỏi quá, làm đồ ăn cũng ăn ngon như vậy. Thích. Dư càng trắng người nào đó liếc mắt một cái, người phía trước lại không phải không ăn qua. À. Phía trước là ăn qua, chính là đã thật dài thời gian, đều quên mất. Tính. Dư càng biết chính mình tuyệt đối nói bất quá long chạy tao, nhìn xem người nọ tứ bình bát ổn dáng ngồi, hảo tâm dò hỏi. Yêu cầu sau khi ăn xong tiêu thực sao? Sau khi ăn xong tiêu thực, Long trạch thao ngắm liếc mắt một cái ngoài cửa sổ sáng tỏ nửa tháng cùng với sâu thẳm sao trời, cảm thấy dư càn chú ý không tồi, bất đồng với thành thị sám xịt làm người bực bội bầu trời đêm, nơi này bầu trời đêm, trầm tĩnh mỹ lệ luôn là dễ dàng làm người thất thần. Yêu cầu chính là ta một người nói, vẫn là tính, hôm nay không phải như thế nào lãnh. Dư càn ngắm liếc mắt một cái trong phòng, nghĩ bọn nhỏ mới vừa ngủ hạ không bao lâu, này trung gian hẳn là sẽ không tỉnh. Hơn nữa nếu nói sau khi ăn xong tiêu thực, tự nhiên không thể làm người một người đi, nhìn xem thời gian cũng chính là 9 giờ nhiều, chúng ta đi trên núi đập chứa nước đi một chút. Lúc này trong thôn đại đa số người còn chưa ngủ, hướng thôn phương hướng đi dễ dàng khiến cho trong thôn cẩu chú ý, vẫn là lên núi tương đối hảo. Hành! Long trạch thao cười, sau đó đứng dậy, cũng dôi tay đem dư cản cũng kéo lên, tới nhiều như vậy thứ, ta thật đúng là không đi qua trên núi kỳ thật cũng không có gì đẹp. Dư Càn một bên nói, ngươi chờ hạ, ta lấy cái áo khoác. Ấn. Dư Càn ra hiện tại phòng ở cùng Ngốc Tử Sơn cách xa nhau bất quá hơn 10 mét khoảng cách, trải qua tân trang Ngốc Tử Sơn, mấy năm nay đã là hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. Đặc biệt là xuân hạ thu thời điểm, trên núi xanh luôn tươi tốt bộ dáng làm người đều hồi ức không đứng dậy đã từng Ngốc Tử Sơn diện mạo. Cuối thu lúc ấy, trên núi các loại quả hạch thu hoạch, Tuy rằng không có trong tưởng tượng nhiều, nhưng mỗi loại đạt tới hơn 1000 cân thu vào, đã bắt đầu làm này ngốc Tử Sơn hữu danh vô thực. Trên núi loại đều là một ít quả hạch thụ, ngươi tiểu tâm chút, trên cây có thứ. Dư càn ở Long Trạch Thao lôi kéo hắn lên núi thời điểm nói. Bọn họ đi này là cố ý sáng lập ra tới lộ, nhưng một không cẩn thận, vẫn là sẽ bị ven đường sơn quả táo, sơn trà hoặc là mặt khác quả hạch trên cây thứ cấp cấu trụ. Đối với Long Trạch Thao tới nói, Như vậy mấy chục mét cao sơn, không đáng kể chút nào. Bất quá hắn thực thích này trên núi mát lạnh không khí thanh tân, cùng với hiện tại không khí. Không có việc gì, ta chú ý, ngươi chú ý dưới chân liền hảo. Long trạch thao dùng đèn tin cấp dư cản chiếu lộ, này đó thụ nhìn qua đều không lớn. Năm nay có thu hoạch sao? Ấn. Dư cản vừa đi một bên đắp lại, trước hai năm liền có, chỉ là rất ít, mấy chục cân, mấy trăm cân bộ dáng. Năm nay tương đối nhiều, mỗi loại cơ hồ đều ở một ngàn cân trở lên. Ta xem trong phòng trồng chất không ít lương thực, như thế nào không bán. Như thế nào không bán. Dư cản trầm mặc sau một lúc lâu, châm trước một phen mới nói, ta cảm thấy chúng ta trên núi loại đồ vật, so địa phương khác trồng ra hảo, hương vị liền rất không giống nhau, nếu là dựa theo giống nhau đồ vật bán đi có chút mệt. Long trạch thao nghe xong Dư cản nói cẩn thận hồi ức một chút, này một tháng qua. Tuy rằng liền hôm nay ăn một lần dư cản làng cơm, nhưng từ dư cản biết, hắn mỗi ngày vội đến đã khuya, cơ hồ không ăn cơm chiều lúc sau, luôn là sẽ ở phòng bếp cố ý cho hắn lưu một ít cùng ngày đồ ăn, cái gì hạt rẻ thiêu gà, khoai sọ thiêu thịt, bánh nướng bánh bao kẹp thịt chờ. Nghe dư cản nói, nhưng cái đó đều là mụ nội nó làm. Từ hôm nay đồ ăn thượng xem, Long Trạch Thao cũng tin cái này cách nói. Bất quá, mặc kệ là dư cản, vẫn là dư nãi nãi. Long Trạch thao đều không thể không thừa nhận, nơi này đồ ăn, chính là so bình thường ăn ngon. Nếu thật là như vậy, ngươi có hay không ý đổ cùng chính hoa hợp tác? Cùng chính hoa hợp tác? Dư cản nghĩ đến chính hoa tập đoàn hạ các loại sản nghiệp, hắn biết chính mình dược thiện sơn trang muốn khai lên không phải dễ dàng như vậy, ít nhất trên núi dược liệu, một hai năm nội liền thấu không đồng đều. Nhưng trong nhà rất nhiều lương thực, chính là hắn sinh ý ngồi dậy, Hắn một cái dược thiện sơn trang là tuyệt đối tiêu hao không xong. Nhưng chính mình trong nhà mấy thứ này, tùy tiện bán cho một nhà khách sạn, mà đối phương lại không thể coi trọng chúng nó tác dụng, liền tính đối phương có thể giá cao mua chính mình đồ vật, lại có thể cao đi nơi nào. Long Trạch Thao thấy dư càng chần chờ, tâm tư vừa chuyển, lập tức minh bạch hắn ý tứ, cười nói, gần nhất Long Trạch diễn ở chuẩn bị, chuẩn bị đem thôn hướng nam đi kia phiến sơn toàn bộ đều bao xuống dưới. Là một cái cao phẩm vị nghỉ phép sơn trang. Nơi này, cao phẩm vị nghỉ phép sơn trang. Kia trong núi tuy rằng nguyên bản là cái du lịch khu, nhưng phong cảnh thật sự chẳng ra gì. Hơn nữa chúng ta bên này người giàu có nhưng không nhiều lắm. Người giàu có không nhiều lắm. Long trạch thao cười khẽ hai tiếng. Này ngươi liền sai rồi, thành thị này, nhìn như cổ xưa. Nhưng ngươi cũng đừng quên hắn bản thân lịch sử danh thành thân phận. Tiềm tăng người giàu có chính là không ít. Khả năng từ xưa đến nay, đến nơi đây người đều phi thường điệu thấp, cho nên hiện tại ẩn nút ở chỗ này những người đó cũng rất điệu thấp. Nhưng cao phẩm chất tiêu phí, trước nay cũng không thiếu người nghe tin lập tức hành động. Nếu thật nói vậy dư càn nghĩ nghĩ nói, ta có thể miễn phí đưa tặng các người một chút, cho các người cầm đi thí nghiệm một chút. A. Hảo. Long Trạch thao minh bạch dư càn ý tứ. Rốt cuộc, liền tính dư càn chính mình cảm thấy trên núi đồ vật hảo. Nhưng ở trước mắt thế giới, không có số liệu biểu hiện, đại đa số người vẫn là sẽ không tin tưởng. Mà nếu này trên núi lộ vật, thật là giống dư càn nói như vậy, như vậy. Long Trạch Thao trong lòng một ít suy nghĩ nhanh như điện chớp. Hai người khi nói chuyện, đã tới rồi Ngốc Tử Sơn bị san bằng đỉnh núi. Hiện tại Ngốc Tử Sơn đỉnh núi, bởi vì hàng năm có người hoạt động, ở hơn nữa mỗi năm thu đông thời điểm, dư ra đều sẽ đối nơi này có hoang tiến hành rồi một phen thu thập Cho nên, lúc này nương không trung sáng tỏ ánh trăng, mấy chục mẫu thổ địa, vừa xem hiểu ngay. Nơi này vốn là muốn làm cái lũ lụt kho. Dư cằn nhìn đỉnh núi vài cái đại hồ nước, nghĩ đến phía trước ý tưởng cười ra tới, động thủ phía trước không cảm thấy cái gì, động thủ lúc sau lại cảm thấy có chút ý nghĩ kỳ lạ. Cho nên, lúc sau liền biến thành như bây giờ. Như vậy khá tốt. Long trạch thao nhìn trung quanh trung quanh, tới rồi đỉnh núi. Sựa hồ ly ánh trăng càng gần, trên núi hết thảy, không cần đèn, cũng có thể xem thập phần rõ ràng. Thuyết minh này trong núi cũng không thiếu thủy. Này đó củ sen muốn cái gì thời điểm nào Quá mấy ngày đi. Dư cản nhìn thoáng qua đỉnh núi phòng nhỏ phương hướng, chúng ta qua bên kia ngồi ngồi. Hảo! Này hồ nước ta ngay từ đầu cũng không ôm cái gì hy vọng. Dư cản vừa đi một bên nói, chỉ là không nghĩ tới, thật biến thành, hiện tại trên núi quả hạch thụ. Không đến phi thường khô hạn thời điểm, cũng không cần tới nước. Trong hồ nước, bị Phó Duyên Hoa cùng Cù hướng tiền hai cái chuẩn bị một phen, thả không ít chủng loại cá, cũng loại củ sen, đều hai ba năm. Chúng ta chuẩn bị năm nay nhìn xem cá mọc. Phó Duyên Hoa. Cù hướng tiền. Nga. Đó là ta phía trước thuê hai cái quân nhân. Mấy năm nay thật là ít nhiều bọn họ. Ha ha. Long Trạch Thao đông nhiên cười khẽ sinh ra. Trách không được. Hắn còn nói, như thế nào dư cản gia kia mấy chỉ cậu cùng đặc biệt huấn luyện quá tựa mà, còn như vậy quen thuộc. Đổi cá nhân, phỏng trừng thật đúng là tránh đi không được. Như thế nào, ngươi nhận thức bọn họ? ân Long trạch thao không có phủ nhận, nhưng chỉ là nói đơn giản, đã từng ở một cái bộ đội ngốc quá. Thế giới này cũng thật tiểu. Ha ha. Tiểu tiên nhi, ngươi phải nói, đây là duyên phận. Bất quá. Nếu ngươi nói, mấy năm nay, ít nhiều bọn họ, ta thật đúng là tìm cái thời gian đi cảm ơn bọn họ. Thôi bỏ đi. Không thể tính, dù sao, chúng ta sớm muộn gì là muốn gặp mặt. Chẳng lẽ ta tiểu tiền nhi đây là muốn đem buồn đại tướng tuyết tàng. tướng lốc tử sơn đêm du trở về, bởi vì long trạch thao nhắc nhở, dư càn quyết định vãn một năm đối trên núi cá tiến hành thu hoạch. Rốt cuộc, liền tính hắn thu hoạch, như vậy tốt cá cùng cụ sen. Hắn cũng không cho bán ra giá tốt. Phải biết rằng, an tiết lúc này, cá cùng ngó sen thứ này, chợ thượng nơi nơi đều là, chính là quý, cũng nhiều nhất một hai khối tiền một cân, bán rẻ thử. Năm nay nói, bọn họ nhiều nhất liền nhiều vớt một ít cá nhiều đảo một chút, đưa cho quan hệ người tốt quá cái năm hảo. Mặt khác, vẫn là chờ sang năm mượn chính hoa tập đoàn tay, bán cái giá tốt. Lại nói, từ ngày đó Long Trạch Thao biết phó duyên hoa cùng cù hướng tiền tồn tại liền vẫn luôn ở cân nhắc nếu không phải trông thấy hai người. Hắn không cùng dư càn cụ thể giới thiệu ba người quan hệ, nhưng cũng không thể phủ nhận, Phó Duyên Hoa cùng Cù Hướng Tiền Đích xác đã từng cùng hắn là một cái bộ đội, bất đồng chính là này hai người là hắn cấp dưới, là hắn huynh đệ. Đã từng bọn họ vào sinh ra tử rất nhiều lần. Thẳng đến một lần nhiệm vụ thời điểm, bởi vì phản đồ bắn đứng, Cù Hướng Tiền thiếu chút nữa bị người một bắn chết mệnh, mà Phó Duyên Hoa càng là mất đi một chân. Vốn dĩ thì theo này hai người ra thế, liền tính như thế, bọn họ cũng có thể ở bộ đội mưu cái một quan nửa trước. Nhưng bởi vì hai người tính hướng vấn đề, ở hai người tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau, chờ đợi bọn họ lại là gia tộc đuổi xa cùng các loại lợi đồn. Long Trạch Thao Thân là đại gia tộc một viên, tự nhiên biết một ít gia tộc vì chính mình danh dự cùng ích lợi là cái gì đều làm được. Cù hướng tiền cùng Phó Duyên Hoa mất đi lợi dụng giá trị lại có đồng tính l như vậy bóng dáng cõng, những người đó sao có thể tiếp tục lưu trữ hoặc là buông tha bọn họ không đem hai người bức tử chỉ sợ vẫn là đối phương nương tay bất quá hiện tại cũng hảo long trạch thao tưởng vốn dĩ hắn còn nghĩ lại quá hai năm liền đem hai người tìm ra hảo hảo lại thao luyện thao luyện cho chính mình sử dụng đâu hiện tại sao hai người ngốc tại nơi này nhưng thật ra có thể cho hắn một ít tan uổi chỉ là Long trạch thao tưởng lại hảo, hắn lại không nghĩ rằng trên thế giới này không như ý sự thường có, ngoài ý muốn luôn là ở mọi người tưởng tượng không đến thời điểm phát sinh. Hơn nữa này sự kiện sẽ là từ lúc chào đời tới nay lần thứ hai nhường một chút hắn vô cùng đau đớn sự kiện. Tháng chạp là cái làm một ít người bận rộn chân không chạm đất, lại làm một ít nhàn chứng đau thời gian. Hắc gia cậu em vợ chính là cái loại này nhàn chứng đau người. Một tháng đế thời điểm, bởi vì biến thiên. Vừa mới bao chính hoa tập đoàn công trình hắc ra cậu em vợ không thể không ở chính hoa tập đoàn thống nhất mệnh lệnh hạ đỉnh công về nhà. Kỳ thật hắn một chút đều không nghĩ đỉnh công, ở hắn trong mắt, liền tính là hạ tuyết, chỉ cần không phải đông lạnh chịu không nổi, công nhân vẫn là có thể công tác. Nhưng hắn bất quá là một cái nhò nhỏ kiến trúc công ty, nhân gia chính hoa tập đoàn mới là lão đại, hắn muốn ăn cơm công tác còn phải xem người mặt mũi Nhưng là lão nhàn ở nhà cũng không phải chuyện này nhi. Này không, đã sớm nghe nói ao sơn hướng có người một nhà, che lại tòa sinh đẹp tứ hợp viện. Đây chính là ở thành phố Hát Phi thường khó gặp. Vì thế, liền nương đến tỉ tỉ ra thăm người thân danh nghĩa, nghĩ tới tới tham quan tham quan, cùng đi tham quan còn có chính mình một đám anh em. Trong đó, để cho Hát ra cậu em vợ đắc ý chính là, này đó anh em bên trong có một cái trong nhà là tòa thị chính công tác. kia chính là hắn có thể ở thành phố Hát dừng chân chỗ dựa. Mà người này không phải người khác, còn chính là Dư Càn phía trước gặp qua vị kia Quách Thiếu. 78 gần nhất đổi mới. Chương 77. Long Trạch Thao từ giết heo đồ ăn lần đó ăn Dư Càn làm đồ ăn lúc sau, chỉ bằng nương một cổ tử cố chấp quật cường kính nhi đầu, bắt đầu trừ bỏ cơm trưa, đốn đốn ở nhà ăn. Hơn nữa không ăn đến cơm, còn không chạy lấy người. Đối mặt như vậy tính trẻ con người nào đó, Dư Càn buồn bực không phải một chút hai điểm. Hán Tổng không thể đem người lưu trữ, Hảo chờ ra ra mãi mãi rời giường sau lại chảo hắn Nhược điểm đi. Vì thế, mỗi ngày buổi sáng chịu thương chịu khó lên cho người ta nấu cơm, hơn nữa nấu cơm tài liệu còn cần thiết là không gian cùng hiện thực hôn hợp thể. Như vậy đã có thể phòng ngừa không gian đồ vật quá Hảo bị người nào đó phát quật, cũng có thể tránh cho ra ra mãi mãi phát hiện trong nhà lương thực nhanh chóng giảm bớt. Kỳ thật, nếu là lấy dư càn lười nhắc kính nhi. Hắn thật sự rất muốn giống như trước ở Hạ Môn như vậy, trước một ngày buổi tối làm tốt đặt ở trong không gian mặt, ngày hôm sau buổi sáng trực tiếp lấy ra tới An Liên Hảo. Nhưng, cố tình Long Trạch Thao lại không phải ba tuổi hải tử, chính là ba tuổi hải tử, nếu là đều theo chân bọn họ ra kia ba cái tựa mà, hắn vẫn là đến mỗi ngày đề phòng, để người vẫn nhất, ba cái tiểu gia hỏa hỏi ra cái gì làm hắn trả lời không ra không thể hiểu được nghi vấn. bất quá cũng may mắn. Hiện tại là miêu đông mùa, trong đất không có gì sống Mà gần nhất lại đại hạ nhiệt độ, liền dư ra ra mãi mãi cũng bởi vì thân thể hảo, buồn ngủ trở nên nhiều một ít, không trước kia khởi như vậy sớm. Bằng không hắn thật đúng là không thể như thế thuận lợi mỗi ngày làm xong cơm sáng, bồi ăn lúc sau, lại trở về ôm mấy chỉ nóng hầm hập bánh bao ngủ nướng. Đi lên, dư cản vừa mới đem trong nồi một trương vừa mới quán tốt bánh trứng dùng cái sẻn điệp hảo sẵn lên. Phóng tới một bên tiểu chén. Phía sau lưng liền dựa đi lên một cái nóng hầm hập thân thể, rửa mặt hào sao. Ân, Long Trạch thao nhẹ nhàng dùng cái mũi ân một tiếng, sau đó bảo trì động tác, nhìn dư càn hướng trong nồi đảo mặt tương. Đây là cuối cùng một cái. Đúng vậy. Dư càn trong miệng đáp lời, trên tay cũng không dừng lại, chỉ thấy kia nho nhỏ cơm sạn ở trong nồi nhanh chóng đem một bãi mặt hồi nhau đến nồi thượng, chỉ chốc lát sau, nương nồi sắt thượng cực nóng. Một cái quán bánh liền thành hàng, hôm nay làm tương đối nhiều. Ngày hôm qua buổi sáng không phải cho ngươi làm cái này sao? Kết quả bị mũi chó tiểu ngư nhi nghe thấy được, kia tiểu tử vây quanh bệ bếp xoay sáng sớm thượng, còn nói ta tư tàng. Ngươi không phải nói này du là chính mình ra tạc sao? Nếu là ngại du nói, ngươi có thể ở bên trong phóng thượng cả trưa. Long trạch thao cười nói, gần nhất vì thể hiện hắn tình thương của cha, hắn chính là đọc không ít, về trẻ nhỏ thư. Cà chua là có, chúng ta ăn có thể. Bọn họ ba cái liền tính. Ta chuẩn bị trong chốc lát làm một ít sốt cà chua, chờ bọn họ tình ăn. Xin quá lạnh. Ngươi ngày hôm qua nói tiểu nha đầu muốn ăn bánh kem. Đúng vậy. Dư càn đem trong nồi hơi mỏng bánh trứng phiên cái mặt. Ngươi hôm nay nếu là dùng không cấp mua cái trở về, nhớ do nếu là hiện nướng. Cái này không có việc gì. Ta sẽ làm người đi nhìn. Long trạch thao tự tin tràn đầy nói, nói như thế nào cũng là chính mình bảo bối tiểu nữ nhi muốn ăn, như thế nào có thể tùy tiện bắt người bán dư lại. Vạn nhất ăn hỏng rồi bụng nhưng làm sao bây giờ? Hảo! Dư càn đem cuối cùng một cái bánh trứng thịnh lên, chúng ta ăn cơm đi. Hôm nay là dùng đêm qua ngao dương canh xương hầm làm thịt dê miếng canh, ngươi có thể trang bị bánh trứng chưa chín ký đồ ăn cả chua ăn, cũng có thể phao một ít, mãi mãi làm bánh nướng bánh bao. Bánh nướng bánh bao ở lò vi ba bên trong. Ân. Long chạch thao gật đầu, sau đó không cần dư cản nói cái gì, liền chính mình nhanh chóng động thủ thịnh hai đại chén thịt dê miến canh. Nay thịt dê miến canh cùng phía trước dư cản làm mặt khác đồ ăn giống nhau, đều là thịt nhiều đồ ăn nhiều. Đại khối thịt dê rất có xem đầu, nhưng thanh nộn thượng hải thanh, quạng hoa tỏi non, rau thơm cùng với thủy linh linh mục nhĩ nhìn qua cũng làm người phi thường có muốn ăn. muốn nói. Long Trạch Thao là tuyệt đối ăn thịt động vật, này nếu là người khác làm như vậy, hắn xác định vững chắc chỉ ăn thịt, không dùng nữa, nhưng dư càn làm này đó, hắn mỗi lần đều có thể ăn sạch sẽ, liền khẩu canh đều không dư thừa hạ. Đặc biệt là những cái đó rau dưa, mỗi lần ăn thời điểm, hắn đều có một loại ở ăn thịt cảm giác. Thập phần mỹ vị. Dư mãn lại bánh nướng bánh bao, Long Trạch Thao lần đầu tiên ăn qua lúc sau liền thích, liền kia độ dày, kia mềm xốp bộ dáng. Thật là thích mì phở nam nhân yêu nhất. Trước nay lúc sau chỉ cần dư ra có làm, hắn đều sẽ lấy tới ăn. Có đôi khi, còn sẽ làm dư cặn làm thành bánh kẹp thịt hình thức, mang lên đi giữa trưa giữa trưa cơm ăn. Một đốn cơm sáng, lại lần nữa ăn long chạch thao vui sướng tràn trề. Dư Cản tiểu gia hỏa này ngoài miệng nói này không muốn, kia không muốn, nhưng thật làm thời điểm, luôn là suy xét thực chú đáo. Ít nhất Long trạch thao ở dư càn cho hắn làm bữa sáng thượng, liền không nhìn thấy quá dinh dưỡng không cân đối cục diện. Hơn nữa liền long trạch thao này rộng lượng, còn chưa từng có xuất hiện quá, an không đủ lo no hiện tượng. Ăn qua cơm sáng, dư càn dựa theo ngày thường bộ dáng, lại lần nữa cấp long trạch thao chuẩn bị đồ ăn vặt. Này đó đồ ăn vặt có thể là một bình giữ ấm canh thịt, cũng có thể là một ít bánh bao, bánh bột ngô, trái cây linh tinh. Dù sao... Từ Long Trạch Thao hoán giận hắn vì Long Trạch diễn công ty không ngã bế, mỗi ngày mất ăn mất ngủ, thường thường cơm trưa cũng chưa thời gian ăn lúc sau, dư càn liền bắt đầu hiển thê lương mẫu. Ai? Hôm nay dư càn cấp Long Trạch Thao chuẩn bị chính là một bình giữ ấm nấm hương canh gà, canh gà kỳ thật là ngày hôm qua liền hầm tốt, vẫn luôn đặt ở dư càn trong không gian mặt, hôm nay buổi sáng liền lấy ra tới làm bộ nhiệt nhiệt mà thôi. Bất quá, có này canh gà. Long trạch thao hiển nhiên vẫn là không thỏa mãn, đi thời điểm, còn đem dư mãi mãi làm bánh nướng bánh bao cầm tam đại khối đi. Xem này tình thế, dư càng cũng biết, người này dư chưa đại khái lại muốn chấp và qua. Dương lịch tiến vào 2007 năm 2 tháng phân thời điểm, đã là 2006 năm tháng chạm trung tuần. An tiết không khí càng ngày càng nùng. Ra ngoài làm công cùng với ở nơi khác đi học sinh viên nhóm, làm nhóm thứ 2 về quê giả bắt đầu láo gấm về làng. Vì thế, đã vừa mới hạ màn chính hoa tập đoàn cao tiền lương mướn người lúc sau, thành thị cùng nông thôn lại lần nữa náo nhiệt lên. Bất quá, những cái đó cùng hiện tại dư ra là không nhiều lắm quan hệ, bởi vì bọn họ ra hiện tại người thực tế. Lúc này dư người nhà người đều ở vì kế tiếp khả năng sẽ đến đại tuyết cùng tân niên, chuẩn bị cũng đủ tuổi lửa. Năm nay nhìn như ấm áp thành phố Hát, Mấy ngày trước bình quân độ ấm đông nhiên đạt tới một cái tân thấp độ. Có kinh nghiệm lão nhân gia liền nhìn ra được tới, đây là muốn hạ tuyết dự triệu. Nông thôn, lúc này mỗi ngày buổi sáng lên thời điểm, không sai biệt lắm nhân ra phòng bếp lu nước bên trong đều sẽ kết thượng thật dày băng. Trong nhà có trang bị bơm nước giếng, kia tuyệt đối là không đến giữa trưa Thái Dương ra tới, đem các nơi đóng băng thủy quản thượng băng hòa tan liền chịu không ra thủy, nếu là mạnh mẽ bơm nước nói. Bảo đảm nhà ngươi sẽ xuất hiện tự chế suối phun. Cho nên có kinh nghiệm nhân gia, giống nhau đều sẽ ở phía trước một ngày buổi tối đem thùng nước trữ mãn, có áp giếng có lẽ còn có thể hảo điểm, nhiều nhất dùng nước sôi năng năng áp giếng, vẫn là có thể áp ra thủy, nhưng sáng sớm trời giá rét, này cũng thực phiền toái. Mắt thấy ông trời muốn biến thiên, lại nghĩ đến năm trước kia đại tuyết suốt hạ hơn phân nửa tháng, dư ra người một nhà cũng không dám qua loa. Nông thôn không thể so thành thị, một khi đại tuyết đỉnh điện gì đó, phòng trừng tới rồi đêm 30 đều không thể có điện. Mà lúc ấy, mặc kệ là nấu cơm, vẫn là sưởi ấm, đều phải rửa tuổi lửa. Nhà bọn họ hài tử nhiều, lúc này còn nhiều vị lớn tuổi thai phụ, người già cũng không ít. Nay ngày mùa đông chính là chịu không nổi một chút đông lạnh. Đơn giản, dư ra này một năm phía trên, chỉ là ở chính mình ra trên núi tu bổ cây giống cùng với chặt bỏ các loại cỏ tranh, ngải chợt đều lộng vài đôi củi lửa, lúc này cũng chính là lộng chút khô thụ nhẹ xài, mua chút than tổ ong gì đó thiêu mà ấm. Dư ra mà chỗ địa lý vị trí chú định nơi này là không lưu hành giường đất cái loại này đồ vật, ở dư cẩn trong trí nhớ, nơi này người lanh thời điểm, không sai biệt lắm chính là thiêu cái chậu than tử sưởi ấm, hoặc là dùng cái chai rót mãn nước ấm làm túi chườm nóng tử dùng, mà nhà bọn họ mà ấm. Cũng là gần mấy năm mới lưu hành lên đồ vật, đừng nói hắn trong thôn, chính là bọn họ chấn trên, cũng là không ai dùng thứ này. Cho nên nhà bọn họ mà ấm, thật đến là phạm vi trăm giảm độc nhất ra. Phía trước đại hạ nhiệt độ thời điểm, tam gia gia tam mãi mãi cùng trong thôn mấy cái quan hệ cũng không tệ lắm lão nhân ngồi ở nhà bọn họ đều luyến tiếp đi. Ấm áp a, Người già ai không cái phong thấp khí lạnh? sưởi ấm có thể có này toàn bộ nhà ở ấm áp dễ chịu thoải mái. Tuy rằng nghe nói trang bị thứ này yêu cầu không được mấy cái tiền, nhưng dân quê, đặc biệt là thế hệ trước tử không sai biệt lắm đều là cả đời môi chết quả sống. Ai bỏ được nhiều bỏ tiền lộng như vậy cái ngoạn ý nhi, còn chỉ là mùa đông bên trong rủng. Lênh nói, khẽ cắn môi liền đi qua. Không được che cái chăn đông cũng có thể quá. Lại không được, ban ngày bên trong, bọn họ cùng dư lão nhân quan hệ hảo, cũng có thể tới bên này ấm áp ấm áp mà dư gia gia cùng dư mãi mãi đối với lao nhân nhóm rõ ràng lại đây cỏ máy sưởi tâm tư lại là một chút không yên tâm tư đều sống hơn phân nửa đời ai cũng không dễ dàng lại nói nhà bọn họ cũng không kém điểm này máy sưởi hơn nữa một đám lao huynh đệ lao tỷ muội lại đây chơi cũng có thể náo nhiệt náo nhiệt khả năng chính là dư gia này một mùa đông biểu hiện quá hiền hòa ngày nay ở dư người nhà vừa mới ăn xong cơm trưa. Cụ hướng tiền mang theo vương buôn vương dũng hai cái tiểu tử, mở ra trong nhà tân mua ra tạp đi chấn trên mua than đá thời điểm, ngoài cửa tới một đám khách không mời mà đến. nay đàn khách không mời mà đến là từ Chu láo nhị mang theo tới. Cấp mở cửa Chu đại bán nói là nhà bọn họ thân thích, đều là trong thành người, bởi vì vừa mới ăn qua cơm trưa liền đình điện, trong nhà điều hòa không dùng được, cho nên muốn lại đây bọn họ bên này ngồi ngồi, thuận tiện tham quan tham quan nhà bọn họ phòng ở thật đi. Nếu là bình thường dưới tình huống này quê nhà hương thân đi hàng xóm ra ngồi ngã ngồi là thật không quan hệ. Nhưng mấu chốt là này chú láo nhị ba ngày trước mới bởi vì tưởng mua dư gia heo năm đó heo sát, lại ghét bỏ dư gia heo quá quý, mới cùng dư gia xảo một trận. Hơn nữa một người đứng ở thôn vào đầu đem dư gia tổ tông 18 đại đều cấp thăm hỏi. Trong thôn phạm là lỗ thay không điên người nghe đều thế dư gia không đáng giá muốn nói đầu năm nay ra heo so nuôi dưỡng heo quý đây là ai đều biết đến dư ra rửa theo nuôi dưỡng heo giá cả bán cho một ít quan hệ nhân gian này cũng không có gì nói nhưng người chu lão nhị ba ngày ông trời ở trong thôn châm ngòi thị phi không nói mua nhân gia heo còn muốn tiện nghi càng tiện nghi người này không phải trợn tròn mắt khi dễ người vì thế hiện tại người này lại dẫn người tới cửa là ý gì còn tưởng tham quan nơi này lại không phải du lịch khu Nơi nào là nói tham quan liền tham quan. Làm sao vậy? Mở cửa a. Chu lão nhị bảo cao ý đồ đến, lại thấy Chu Nguyên Thanh là một chút mặt mũi đều không cho chạm cửa, đôi tay nắm lấy môn, một chút không có mở cửa ý tứ. Không tự giác lại lần nữa hùng hổ lên. Chu Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng, không nói hai lời liền phải đem nhóm đóng lại. Nhưng hắn rốt cuộc là cái năm 60 tuổi người già, đứng ở cửa Chu lão nhị bên người người trẻ tuổi, thấy hắn muốn đóng cửa. Sắc mặt tâm lệ lên, không nói hai lời, một chân đạp qua đi. Hơn nữa này một chân còn không phải hướng trên cửa đá, mà là trực tiếp hướng nhân thân thượng đá. Chú Nguyên Thanh dù sao cũng là năm 60 tuổi người già, liền tính là thường thường làm việc nhà nông, này thân thể lại bởi vì đồ ăn nguyên nhân, càng ngày càng tốt, này đối với ngực đá quá khứ một chân, cũng làm hắn ăn không tiêu trực tiếp ngã văng ra ngoài. Không biết điều, đánh người người trẻ tuổi hư lạnh một câu. Chút nào không cho rằng chính mình hành động ở như vậy trường hợp có cái gì không đúng, đi. Lao tử liền không tin, nơi này thật đúng là trụ bá vương. Bá vương. chu lão nhị trong lòng run run một chút, cẩn thận ngắm liếc mắt một cái vừa mới đá người người trẻ tuổi, lại nhìn thoáng qua bị đá đến trên mặt đất, nửa ngày bò không đứng dậy chu Nguyên Thanh, đồng nhiên không biết phải làm sao bây giờ. hắn tuy rằng ở trong thôn mặt hoành hành ngang ngược, nhưng này đem người đánh khởi không tới sự tình hắn lại là trước nay chưa làm qua, lại xem chu nguyên thanh ho khan ra tới nước miếng đều là mang huyết. trong lúc nhất thời chu lão nhị cảm thấy chính mình cổ lạnh buốt, cẩn thận rơi xuống cuối cùng, giữ chặt hắn đại ca tiểu nhi tử cậu em vợ thấp giọng nói, đức hải này, không có việc gì. chu hắc tử tiểu nhi tử cậu em vợ bàn tay to trong chốc lát, miệt thị ngắm liếc mắt một cái trên mặt đất cổ họng cổ họng chít chít chu nguyên thanh nhị thúc, ngươi biết kia tiểu tử là ai sao? Đó là cục công an cục trưởng nhi tử, chính là bên này bài xuất sở sở trường tới, kia cũng đến quỳ cho người ta nói chuyện. Nhưng, chu lão nhị nhìn chu Nguyên Thanh càng ngày càng trắng bệnh một khuôn mặt, cùng với kia gắt gao trừng mắt hắn ánh mắt, muốn nói cái gì, nghĩ lại tưởng tượng, dù sao người này cho dù chết, cũng không phải hắn đánh chết, hắn sợ cái gì, lại nói nhân ra là cục công an cục trưởng nhi tử, người đều đánh, hắn nếu là lại đi cứu, không phải lạc người mặt mũi sao vài vị đây là chuẩn bị tự tiện xông vào dân trạch. chu lão nhị vừa mới chuẩn bị nhấc chân đi theo phía trước năm cái người trẻ tuổi nên ngang đi vào, tìm dư ra người diều võ dương oai, sau lưng liền vang lên một cái âm trầm quát lạnh thanh. thanh âm kia người khác không biết, chu lão nhị lại là biết đến. người này đã từng nhiều ít ăn bắt được đến hắn cùng con của hắn trộm dư ra cây ăn quả cùng hoa màu, bọn họ phụ tử hai cái, ba cái cùng nhau đều làm bất quá người này. Nghe nói người này trước kia vẫn là tham gia quân ngũ. Đúng thì thế nào? Kia đánh người người trẻ tuổi kiêu ngạo vẫn như cũ vẫn là như vậy kiêu ngạo. Quay đầu tới nhìn đến Phó Duyên Hoa cầm quải trượng bộ dáng, càng là trực tiếp khinh bỉ cười nhạo một tiếng. Ta nói là ai đâu? Nguyên lai like là một con quẻ chân trong cửa cầu A. Đối với như vậy châm trọc, Phó Duyên Hoa chỉ là mặt vô biểu tình nhìn đối phương, ánh mắt kia thật giống như hắn xem không phải một cái người sống mà là một cái người chết. Người này tuyệt đối giết qua người. Cùng người trẻ tuổi một hàng, nhất sẽ xem người sắc mặt quách thiếu, trong lòng đánh cái đột. Tuy rằng bọn họ đang ngồi mấy cái trong nhà hiện tại ở thành phố đều là phi thường có mặt mũi, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Một cái không cẩn thận, nhân gia trước đưa bọn họ tấu, đã có thể mất nhiều hơn được. Ha ha! Quê nhà hương thân. Quách Trung Năm bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Làm đi theo hắn phía sau. Bao gồm vừa mới vinh váo tự đắc người trẻ tuổi đầy mặt nghi hoặc, vị này đại ca, thật là ngượng ngùng, ta này huynh đệ hôm nay uống nhiều điểm. Như vậy đi, chúng ta lập tức kêu xe đem vị này đại thúc đưa đến bệnh viện đi. Phó Duyên Hoa không mở miệng, chỉ là lạnh lùng đem người nhìn một vòng, sau một lúc lâu mới nói, lưu lại 2 vạn đồng tiền, các ngươi có thể đi rồi. 2 vạn. Cái này số lượng đem chu lão nhị cấp dọa choáng váng. Bất quá. Làm chú lão nhị không nghĩ tới thời điểm, một đám người bên trong nhìn như nhất có chủ ý quách trung năm cư nhiên không nói hai lời, khiến cho người đảo tiền. Bất quá bọn họ trên người tiền khẳng định là không có như vậy nhiều tiền mặt. Cho nên cuối cùng chỉ để lại ước chừng 5.000 đồng tiền, cùng với một trường không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền kiến hành tạm. Nhìn chăm chú chú lão nhị mang theo năm cái người trẻ tuổi hoang mang rối loạn rời đi, Phó Duyên Hoa biết việc này khẳng định còn không có xong liên vừa rồi nghe được cái kia cùng chu gia có quan hệ người trẻ tuổi nói, cái gì cục trưởng nhi tử, chuyện này kế tiếp phát triển liền khó nói. Chỉ là hiện tại, xem chu nguyên thanh bộ dáng là trước hết cần đưa đến bệnh viện đi. Phó Duyên Hoa nghĩ như vậy, liền lập tức cấp tiến chấn trên mua than đá củ hướng tiền gọi điện thoại, làm hắn tận lực nhanh lên trở về, cũng đem vừa mới phát sinh sự tình cấp củ hướng tiền nói một lần. Bất đắc dĩ, liền tính bọn họ hai cái biết. Lần này nhất định sẽ có cảnh sát tham gia chuyện này, bởi vì bên này không có bọn họ thế lực, cũng không có thể ra sức. Mà Phó Duyên Hoa tự cấp củ hướng tiền đánh quá điện thoại lúc sau, liền lập tức cấp Dư Tam ra gọi điện thoại, làm Dư lão nhị lái xe lại đây đem Chu Nguyên Thanh đưa đến nội thành bệnh viện đi. Lúc sau mới cho cơm trưa, lúc sau ở trong phòng nghỉ ngơi Dư Cản gọi điện thoại. Dư Cản sân bởi vì ở Tam Tiến Sân, vừa mới bên ngoài náo kia vừa ra, hắn cũng không nghe được. Hơn nữa vừa mới hắn cùng Ra Ra nãi nãi đang ở cùng ba cái bánh bao chơi trò chơi bên ngoài có cái gì động tĩnh liền càng nghe không được lúc này biết sân cửa phát sinh sự tình tức khắc hoảng sợ bất quá chờ hắn mang theo Dư Ra Ra Ra tới thời điểm Dư Lão Nhị cùng Dư Tam Ra đã lái xe lại đây cùng Dư Lão Nhị cùng Dư Tam Ra đồng thời tới còn có Chu Nguyên Thanh lão bà Dương Xuân Hương. Phó duyên hoa lại chống đỡ mọi người mặt đem thả ra phát sinh sự tình nói một lần, trong đó bao gồm hắn đối với Chu Nguyên Thanh bị thương suy đoán. Nhưng sự tình mặc kệ là như thế nào phát sinh, nghe nói là Chu lão nhị mang theo người tới, Dương Xuân Hương cùng Dư Tam gia đường trường liền hận không thể cầm đao tử đi đem Chu lão nhị cấp chém. Này Dương Xuân Hương tuy rằng ngày thường đối nói tới bọn họ nữ nhi ai thanh thở dài, nhưng muốn đề cập đến nhà hắn lão nhân thời điểm, Đó là lập tức liền sẽ biến thành người đàn bà đánh đá. Ta cảm thấy việc này còn không có xong. Dư Càn ở nghe được Phó Duyên Hoa đem sự tình ngọn nguồn sau khi nói qua, như vậy suy đoán. Phó Duyên Hoa gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, ta nghe Đào Gia kia tiểu tử cùng Chu lão nhị nói, kia đánh người người trẻ tuổi là cái gì cục công an cục trưởng nhi tử? Cục công an cục trưởng nhi tử là có thể đánh người. Dương Xuân Hương ủy khuất, nhưng nàng chính mình trong lòng cũng minh bạch Người nọ là làm quan, chính mình cùng với dư gia như vậy tiểu dân chúng căn bản không thể treo vào AOO. Được rồi, lão nhân ta hôm nay liền ngồi ở bên này chờ, ta liền phải nhìn xem, này thiên hạ còn có hay không vương pháp. Dư gia gia cũng bị khí quá sức, nghĩ đến chu lão nhị như vậy, trên mặt càng là một trận văn mẹo. Mặc kệ thế nào, hiện tại vẫn là đem chu đại bá đưa đến bệnh viện đi thôi. Dư cẩn nhìn thoáng qua hôn mê chu nguyên thành, dương thím. Ngươi đừng lo lắng, ta vừa mới cấp tru đại bá nhịn, hắn hiện tại không có sinh mệnh nguy hiểm. Việc này chúng ta lúc sau lại cho ngài một công đạo, hiện tại vẫn là đi trước bệnh viện quan trọng. Chỉ là trong nhà lúc này đi không hay, ngài xem có phải hay không liền từ ta tam gia gia cùng nhị thúc cùng ngài đi trước. Ta biết, ta biết đến, hoa nhi. Dương Xuân Hương cũng không phải không nói lý người, biết kia bọn người khẳng định sẽ lại đến. Trong nhà người. Hôm nay vừa lúc lao chung ý, ý cùng hắn nữ đồ đệ cùng với tiểu mập mạp đi thành phố mua hàng tết, mua dược liệu đi. Mặt khác mấy cái người trẻ tuổi đi mua than đá. Dư càn có thể nghĩ đến giúp nàng thỉnh hai người, nàng trong lòng đã thực cảm kích, liền khóc lóc nói, có ngươi tam gia gia bọn họ đổi thì tốt rồi. Kêu hảo, vậy các ngươi chạy nhanh đi bệnh viện. Vãn một chút, ta làm đại dung cùng đại buôn qua đi cho ngài thay đổi. Dư càn hiện tại cũng không biết nói cái gì hảo. Bọn họ này một phòng người, ở cái này trong thôn thật xem như thành thành thật thật giữ khuôn phép, nhưng này có một số người, liền không thấy được người khác can bình. Bởi vì không biết đám kia người rốt cuộc chuẩn bị sử dụng cái cái gì thủ đoạn, Dư Càn, Dư Gia Gia cùng Phó Duyên Hoa ở tiễn đi chung nguyên thanh mấy người lúc sau, liền ngồi ở nhị tiến sân nhà chính bên trong chờ. Có rất nhiều lần, Dư Càn đều nhịn không được tưởng cấp long trạch thao gọi điện thoại, chỉ là cầm lấy điện thoại thử rất nhiều lần lại cảm thấy việc này chỉ là bọn hắn suy đoán, còn không biết người rốt cuộc có thể hay không tới. Mạo muội chậm chễ, long trạch thao công tác, tổng cảm thấy có chút làm ra vẻ lại có chút chuyện bé sẽ ra to. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy, ở đi chấn trên mấy cái mua than đá còn không có trở về phía trước, đối phương khiến cho đông nhạc chấn toàn bộ đồn công an khinh xảo xuất động, vây quanh nhà bọn họ. Hơn nữa lợi dụng danh nghĩa vẫn là nơi này có giết người Phạm. Dư ra cả nhà Phạm vào bao che giết người Pháp tội danh. Giết người Phạm. Bao che giết người Phạm. Đây là kiểu gì trong tội? Dư can biết đây là có người muốn đem bọn họ dư ra đuổi tận giết tuyệt ta. Nghe được trưởng đồn công an cầm loa phát thanh ở sân bên ngoài hô to, thanh âm ở toàn bộ ao sơn hướng quanh quần thời điểm. Dư càn nội tâm hắc gám hận không thể đem chu ra cùng với khơi mạo trận này sự tình người đều rất sạch. Bất quá, thực mô hắn lại bị chính mình ba cái hài tử tiếng gào cấp đánh thức. Đánh thức lại đây dư càn biết, đồn công an như vậy kìa, vô luận bọn họ bên này có hay không tội phạm giết người, bọn họ dư gia bao gồm dư mãi mãi dư gia gia ở bên trong người đều sẽ bị mang đi, lại đáng giận một ít, khả năng bọn họ hài tử đều bị bắt lại. Nghĩ đến điểm này, Dư cản không nói hai lời bế lên đầu đầu, lôi kéo hai cái nhi tử cùng với Mãy Mãy liền hướng phía sau sân đi. Ở hắn mới vừa đi đến mặt sau sân thời điểm, liền nghe được tiền viện hỗn độn tiếng bước chân. Bà Bối, không cần sợ hãi. Dư cản khẩn trương ôm chặt đầu đầu. Trong chốc lát ba ba đưa các ngươi cùng Mãy Mãy đến một cái thần kỳ địa phương, nhớ rõ muốn cùng Thái Mãy Mãy ở nơi đó chờ bà bà đi tiếp các ngươi. Đầu đầu chớp chớp đôi mắt. Nho nhỏ nàng biết ba ba ở sợ hãi, muốn ăn ủi, trước mắt bỗng nhiên một hoa, ba ba đã không thấy tâm hơi. Tiếp cận bên người lại xuất hiện đại ca nhị ca cùng với thái nãi nãi. Ba ba, đầu đầu quay đầu tìm ba ba, lại bị dư nãi nãi bắt lấy. Đầu đầu văn, ba ba một lát liền sẽ đến tiếp chúng ta. Tương đối với đầu đầu, hai cái tiểu nam hải muốn bình tĩnh nhiều, bọn họ khắp nơi nhìn xem, phát hiện rõ ràng là mùa đông. Mà nơi này lại là cùng mùa hè giống nhau, chung quanh thật nhiều cây ăn quả, thật nhiều đồ ăn. Dư càng bị linh tuyển thủy cải tạo quá thân thể lúc sau, thân thể ngũ cảm đều trở nên nhanh nhẹn, ở nghe được có tiếng bước chân hướng hậu viện hướng thời điểm, hắn tay chân mau qua đại não, trong nháy mắt liền đem nữ nhi, nhi tử cùng với nãi nãi đưa vào không gian. Liên tính là muốn đi chịu lao ngục thái hương, hắn cũng không nghĩ nãi nãi cùng bọn nhỏ đi theo đi chịu chỉ là chờ hắn móc ra điện thoại, tưởng hướng long trạch thao cầu cứu thời điểm. sau lưng bỗng nhiên một đạo kính phong trực tiếp đá vào hắn trên sống lưng, đem hắn cả người đá bay ra đi, di động cũng từ trong tay bay đi ra ngoài. bắt lại, mau bắt lại. theo dư cản ngã xuống đất, sau lưng truyền đến một trận mang theo hương phấn kêu gọi. này đó đều là trọng hình phạm, rồi sau đó lại là một trận hỗn độn tiếng bước chân. Ở dư cản bởi vì trong bụng sẽ rách giống nhau đau đớn mà vô pháp phản ứng thời điểm. Vừa mới theo kịp vài người, đối với hắn mông cùng sau eo tàn nhận đa mấy đá, mấy đá đá đi xuống, vốn đang có thể cảm giác được đau đớn dư cản chỉ cảm thấy đầu muốn nốc, cả người liền mất đi ý thức. Lại lúc sau, bị người rửa theo đầu, hung hăng khái trên mặt đất vài hạ, cùng với bị người vặn cởi cánh tay trên mặt đất kéo lên gì đó, hắn đã hoàn toàn không biết. Sợ trường! Tiểu tử này ngất đi rồi. Thi cái dùng vô dụng. Liền thứ này sắp còn dám bao che tội phạm giết người, đều mang đi. Đúng vậy. 79 chương 78. Chương 78. Long Trạch thao thực hòa đại, vốn dĩ vô cùng cao hứng dẫn theo cấp tiểu nữ Nhi mua bánh kem, sớm trở về, liền muốn mượn cơ cùng nữ Nhi tới cái gặp mặt, ai biết chờ đợi hắn chẳng những không có nữ Nhi, liền Nhi tử cùng ái nhân đều không có. Nhất đáng giận chính là Hắn cư nhiên còn ở nhà phát hiện mấy cái đắc y vinh vào tước chiếm cưu xảo. Nói! Người đâu? Long trạch thao đem nên ngang ngồi ở tam tiến sân trong phòng khách năm người đều cấp ném đến trong viện. Thuận tiện liền bọn họ vừa mới ngồi quá sofa bao cũng cùng nhau sẽ ném ra tới. Tốt nhất đừng làm ta hỏi lần thứ hai Ta có rất nhiều phương pháp cho các ngươi sống không bằng chết. Ngươi, ngươi là ai? Hỏi chuyện người bò trên mặt đất. Ngằng đầu nhìn trước mắt giống như cự thần giống nhau nam nhân, hung hăng run lập cậm. Ta là ai? Long trạch thao nheo mắt khởi hai mắt, đối với người nọ sống lưng một chân giẫm đi xuống, cùng lúc đó bị giẫm người nọ trên sống lưng phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, ngươi còn không xứng biết. a Sống lưng bị giẫm đoạn người phát ra heo giống nhau hấp hối kêu thảm thiết. Bất quá, hắn này kêu thảm thiết còn không có tiếp tục bao lâu, đã bị người ở phía sau chỗ cổ đá một chút. Sau đó rốt cuộc không thanh. Quách Trung Năm nhìn tôn kỳ lâm thảm dạng, lại xem kia giống như ma quỷ giống nhau người sống lưng ưa ra mồ hôi lạnh. Chỉ là mặc cho hắn liều mạng tưởng, cũng không nghĩ không ra trước mắt người này rốt cuộc là người nào. Ngươi, ngươi biết hắn là ai sao? Không chờ luôn luôn sung lão đại Quách Trung Năm mở miệng, sợ chết đào đức khải liền trước kêu lên, hắn là thị cục công an cục trưởng nhi tử, ngươi bị thương. Cục trưởng cục công an? Hử! Long chạch thao hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên càng thêm hung ác, thực hảo, như vậy ngươi. Ngươi lại là ai nhi tử? Đao Đức Khải lần đầu tiên biết nguyên lai người ánh mắt có thể như vậy đáng sợ, người nọ căn bản là ở dùng xem người chết ánh mắt nhìn chính mình, tự giác hắn biết, nếu là chính mình nói ra chính mình thân phận, khẳng định sẽ so tôn kỳ lâm thảm hại hơn. Chính là ở người nọ như vậy ánh mắt hạ, hắn lại không dám không mở miệng. Ta ta là thành phố hát đệ nhị kiến trúc công ty đào ra người ngươi a đào đức khải lời nói còn chưa nói xong chỉ cảm thấy sắc mặt một trận âm phong thổi qua trên eo liền truyền đến một tiếng giòn giòn tiếng vang ta nói rồi đừng làm ta hỏi lần thứ hai long trạch thao một chân đá hôn đào đức khải lúc sau lại đi hướng tiếp theo cái ta nói ta nói tạ gia hảo cùng y giải văn tuấn phía sau tiếp trước hô lên cái này là thời điểm Nếu dư càn ra sân đèn mở ra nói, nhất định sẽ thấy, này hai người dưới thân không biết khi nào nhiều một bãi thủy. Bọn họ thật sự là quá sợ hãi, nghe được cột sống bị vừa cảm giác giấm đoạn thanh âm, còn không đáng giá một lần, là cá nhân cũng sợ hại a Vì thế, hai người cùng chỉ hướng quách trung năm, là hắn, đều là hắn ra chủ ý. Ta phải biết rằng nơi này người đâu. Long trạch thao gầm nhẹ, nơi này người hắn không một sự chuẩn bị vông tha. Đầu sỏ gây tội đương nhiên sẽ thảm hại hơn, nhưng, hắn hiện tại nhất muốn biết chính là chính mình ái nhân cùng hài tử, không cần khảo nghiệm ta nhẫn mại. Ở, ở Đông Nhạc Trấn, Phái, Đồn Công An. Y Dì Văn Tuấn ấp ta ấp cùng nói. Cũng liền ở hắn nói ra cuối cùng một câu thời điểm, Y Dì Văn Tuấn bên thai lại lần nữa vang lên một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm. Thanh âm này đem Y Dì Văn Tuấn sợ tới mức trực tiếp nhắm hai mắt lại. Hắn cho rằng đây là người nọ giấm đoạn chính mình xương cốt thanh âm. Chỉ là đợi đã lâu, thân thể đau đớn không truyền đến, ngược lại nghe được một tiếng kêu dên thanh. Hoàng sợ mở to mắt, liền nhìn đến quách mập mạp miệng phun máu tươi, hai mắt trắng dã, một bộ tùy thời mất mạng bộ dáng Hừ! Thực dọa người sao? Long trạch thao mỉm cười nói, ta giết người thời điểm, các ngươi mấy cái phỏng trừng đều còn ở ăn mai đâu. Bất quá, này không phải nhất dọa người. Trong chốc lát ta đi tiếp người nhà của ta, phàm là bọn họ đã chịu một chút thương tổn, các ngươi sẽ biết 18 tầng địa ngục là bộ ráng gì. Nga Các ngươi cũng có thể tại đây đoạn thời gian báo nguy, tốt nhất đem các ngươi có thể sử dụng thượng chỗ rửa đều tìm tới, bằng không đến lúc đó, ta thật không thể bảo đảm chính mình sẽ làm ra cái gì. A. Bất quá ta có thể trước tiên nói cho các ngươi, liền tính các ngươi đem tỉnh, kinh thành cảnh sát mời đến, đối ta. Cũng là vô dụng. Thỉnh, kinh thành cảnh sát đều mời đến, cũng chưa dùng. Người này rốt cuộc là ai a? Đây là quách mập mạp thế xỉu trước tưởng cuối cùng một vấn đề. Mà Y Y văn tuấn, tạ ra hào lúc này lại là đã hoàn toàn tròn váng. Bọn họ nhìn kia giống như ma quỷ giống nhau nam nhân, cẩn thận đem vẫn luôn để ở trên tay bánh kem đặt ở trong phòng một mét cao án trên bàn, rồi sau đó một cái thả người. Giống như là trong tivi mặt võ lâm cao thủ thợ mà, biến mất ở trong sơn Nhìn động tác như vậy, liền tính bọn họ lại sẽ không xem người, lúc này cũng biết bọn họ chọc không nên dây vào người. Lại nghĩ đến phía trước chú lão nhị cùng bọn họ nói, này dư ra giết qua người người nọ là tham gia quân ngũ. Hai cái còn tính thanh tỉnh người không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Nhưng không giống về không nghĩ, nhìn quách mập mạp đào đức hải, tôn kỳ lâm bộ dáng Bọn họ vẫn là cảm thấy cần thiết gọi điện thoại cầu cứu. Bằng không, mấy người này liền tính bất tử, này đại buổi tối cũng đến đông chết. Dư càn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, là bị bụng đau tỉnh cùng với bên thai ẩm y cấp đánh thức. Mở to mắt, hắn đầu tiên nhìn đến đỉnh đầu màu trắng có chút lụi bại trần nhà. Nhẹ nhàng quay đầu, liền thấy cùng hắn này có mấy cây thép cách xa nhau một cái khắc lồng sắt tựa mà trong phòng. Mấy cái thân xuyên cảnh phục nam nhân cùng phó duyên hoa vận đánh thành một đoàn. Nhưng nhìn kỹ nói, ngươi sẽ phát hiện là kia mấy cái an mặc cảnh phục người ở tấu phó duyên hoa. Mà ở bọn họ đối diện, cách một loạt thép lan can lồng sắt ngoại, còn có mấy cái an mặc cảnh phục người nhìn bên trong cảnh tượng ôm bụng cười cười to. Cho ta đánh, hung hăng đánh, đánh chết có người phụ trách. Một cái trung niên người vội vàng từ bên ngoài tiến vào. Chỉ là hắn lời này một đe nhưng thật ra làm vừa mới làm ổn thành một đoàn người đều dừng tay. Làm sao vậy? Đánh A. Người nọ thấy mọi người đều quay đầu xem ra, cố lấy một đôi hết xanh mắt, thất thần làm gì? Nay vừa mới đánh người cảnh sát bên trong có chút người chờ chờ tuy rằng đối phương nói xinh đẹp, nhưng thật muốn là ra mạng người, phỏng trừng gánh tội thay chính là bọn họ. Này niên đại ai đều không phải ngốc tử, chính là bình thường dân chúng, cũng là không thể tùy ý khi dễ. Cái này thì, có loại không loại a. Kia trung niên nam nhân khinh bỉ trừng mắt mấy cái trần chờ người, đây là mặt trên vừa mới hạ đạt mệnh lệnh. Không nghĩ làm liền cút cho ta trở về. Lão nhị các ngươi mấy cái ra tới. Nam nhân nói, lại đối vừa mới đứng ở bắt giam bên ngoài mặt mấy cái xem náo nhiệt nói, hiện tại bắt đầu, hai người mở gian, đều đi cho ta hảo hảo giáo huấn một chút này bọn dám can đảm trái với vô tri ngu dân. Giết người phạm đánh chết mặt trên phụ trách. Những cái đó dám can đảm bao che, đánh không chết tính bọn họ mạng lớn. Kia trung niên nam nhân nói xong, sau một lúc lâu trong phòng mỗi người nói chuyện. Thẳng đến trung niên nam nhân thúc giục lần thứ hai, mới có người chân chó chỉ vào dư càn bắt giam thất hỏi, sở trường, kia, cái này, cái này còn đánh sao. Kia trung niên nam nhân, cũng chính là đông nhạc trấn trưởng đồn công an ngắm liếc mắt một cái dư càn bên này, bĩu môi, trừng mắt nhìn kia người nói chuyện liếc mắt một cái. Đường động hắn, có thể sống được đến ngày mai tính hắn mạng lớn. Mấy cái còn có chút lương chi cảnh sát đồng tình nhìn thoáng qua dư càn bên này, vừa mới mang về tới thời điểm, bọn họ liền hỏi qua sở trường, cái này người trẻ tuổi thương tương đối trọng, phỏng trừng khoang bụng suốt huyết. Một đường để lại không ít huyết, như vậy ném ở bên này mặc kệ, bắt giam thất lại không có điều hòa, có thể sống không đến ngày mai thật sự quá sức. Chính là... Liền tính bọn họ lại có lương chi lại có ích lợi gì. Đầu năm nay không thế lực, muốn lương tâm chỉ có thể lấy tới uy cầu. Thậm chí bọn họ tâm lý đều minh bạch, nhà này thôn dân đều là bị hoan ổng. Nhưng bọn hắn cũng bất quá là nhân thủ hạ nanh bước. Vì chính mình công tác, vì chính mình đồ ăn, nhân gia nói hướng bắc bọn họ không dám hướng nam. Dư cản cùng phó Duyên Hoa bên này liền bắt giam bọn họ hai cái, kia sở trường thấy phó Duyên Hoa bị đánh đã đá thở hồng hộp liền lưu lại hai người tiếp tục, sau đó mang theo những người khác đi khác bắt giam thất. Lúc này phó duyên hoa cùng dư cản còn không biết, bọn họ toàn bộ dư ra, bao gồm đi mua than đá củ hướng tiền, vương dũng vương buôn cùng với lao trung y cùng giang bán hạ đều bị người nửa đường cướp lại đây. nay thật đúng là ít nhiều kia chu lão nhị công lao, ngươi thật là muốn đem dư cản ra cấp một lưới bắt hết ta. kia sở trường dẫn người sau khi rời khỏi đây không bao lâu. Liên lại lần nữa truyền đến đại nhân cùng giống lên một tiếng, phản kháng, dám phản kháng liền cho ta nổ súng. Bị lưu lại hai cảnh sát, nhìn xem dư cản, lại nhìn xem dưới chân còn ở thở dốc Phó Duyên Hoa, cùng hắn cộng sự liếc mắt nhìn nhau ngồi sổng tới, nhỏ giọng nói, uy còn sống đi. Phó Duyên Hoa không nói chuyện, chỉ là mở mắt ra nhìn đối phương liếc mắt một cái. Người nọ xem Phó Duyên Hoa ánh mắt kia có chút xấu hổ nuốt một ngụm nước miếng, huynh đệ. Ngượng ngủng, chúng ta cũng là bất đắc dĩ à? Mọi người đều là hôn khẩu cơm ăn. Đừng nói vô nghĩa. Một cái khắc canh chừng cộng sự nhắc nhở vị kia ngồi sổm, chạy nhanh, đừng trong chốc lát người lại đây. Ta biết. Kia ngồi sổm thở dài, nhỏ giọng đối phó duyên hoa nói, huynh đệ, xem dối tay ta liền biết ngươi cùng chúng ta là một hệ. Đừng quá binh đi. Xem ở đại gia cùng ra một môn phân thượng, ta cùng ta huynh đệ cho các ngươi một cơ hội. Chạy nhanh ngắm lại, các ngươi có hay không cái gì có thể sử dụng được với chỗ dựa. Bằng không, ta phỏng chừng các ngươi này cả gia đình hôm nay phải công đạo ở chỗ này. Ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi, mặt trên đám kia người hận A. Phó Duyên Hoa nghe được kia cảnh sát nói, nhắm hai mắt lại, một hồi lâu mới nói, ta không có việc gì, một cái lạn mệnh mà thôi. Đương bất quá Phó Duyên Hoa ngẩng đầu nhìn thoáng qua dự cản, tiểu gia hỏa kia là cái tốt. Ta biết một người có thể cứu chúng ta, nhưng hiện tại chỉ sợ muốn rất khó liên hệ thượng. Dư Càn hôn hôn trầm trầm, đột nhiên nghe được một tiếng hài tử tiếng khóc, lại lần nữa bừng tỉnh lại đây. Sau đó cẩn thận nghe, lại chỉ có thể nghe được nơi khác truyền đến đại nhân thanh âm. Cùng với ra vào phó duyên hoa cùng người nói chuyện với nhau thanh âm. Người kia, các ngươi thật nhận thức. Một cái cảnh sát hạ giọng nói. Ta nhận thức hắn đệ đệ. A. Ừ. Người kia hiện tại tại thân phận rất cao, lúc này hẳn là ở vệ đút thị quân khu chấp hành nhiệm vụ. Quân khu, đứng xem phong cảnh sát đánh cái run, trong lòng trực tiếp phản ứng chính là, lần này phòng trường bọn họ sở trường là đã đến bán sát thượng. Vừa mới nghe được Phó Duyên Hoa nói Long Trạch diễn tên thời điểm, hắn liền trong lòng run lên, người kia chính là ở Kinh Thành đều nói chuyện được nhân vật. Lúc này lại nghe người ta nói nhận thức quân khu người, tuy rằng quân chính từ trước đến nay cách xa. Nhưng bọn họ bên này lại nói như thế nào cũng là cái tiểu địa phương A. Hoa ca. Dư Càn nằm ở lạnh lẽo trên mặt đất, thật vất vả hoan một hơi, chạy nhanh mở miệng. Ta, ta biết hắn điện thoại. Hắn, ai A. Hai gã cảnh sát đều là nghi hoặc. Nhưng phó duyên hoa là ai A. Nói như thế nào cũng là trải qua thiên truy bách luyện ra tới, kia đầu óc phản ứng năng lực so người bình thường mau nhiều. Nghe được Dư Càn nói như vậy, tuy rằng nghi hoặc thật mạnh. Nhiều lấy vẫn là thực mau phản ứng lại đây. Hai vị, nếu các ngươi tưởng hỗ trợ nói, liền mượn cái di động dùng dùng. Phó Duyên Hoa nhảy từ trên mặt đất đứng lên. kia động tác nhanh nhẹn, căn bản không giống vừa mới mới ai quá đánh người. Bất quá, cũng bởi vì này một động tác, càng là kiên định hai gã muốn hỗ trợ cảnh sát tin tưởng. Ít nhất tại đây hai vị trong lòng, này Phó Duyên Hoa đương bình tuyệt đối so với bọn họ lúc trước thượng cấp bậc nhiều. Di động thực mau bị thông khí cảnh sát đưa tới đến dư cản trong tay. Dư cản tinh thần thật không tốt, đổ máu quá nhiều, hơn nữa toàn thân rễ lạnh, làm hắn đại nào không phải thực thanh tỉnh. Nhưng nghĩ đến gia gia, nghĩ đến Lão Trung Ilya, Giang Bán Hạ, Tiểu Mập Mại cùng với dư ra những người khác, không thể không cường đánh lên tinh thần. Đôi tay run run rẩy rẩy cầm điện thoại. Băng vào ký ức bắt qua đi. Tuy rằng là xa lạ dễ số đánh quá khứ. Nhưng điện thoại vẫn cứ thực mau bị chuyển được. Uy! Nghe được đối phương quen thuộc thanh âm, Dư Cản chỉ cảm thấy cái mũi tính toán liền phải khóc ra tới. Nhẫn nhịp, tuy rằng không có gào gào khóc lớn, nhưng vẫn cứ nước mắt ngăn không được ra tiếng. Long trạch thao, cứu ta! Dư Cản, là tiểu tiền nhi, ngươi ở đâu? Bên kia người nghe được Dư Cản thanh âm, kích động kêu lên. Dư Cản há miệng, còn muốn nói cái gì, nhưng lại như thế nào cũng phát không ra thanh âm kia vẫn luôn nhìn hắn cảnh sát, nghe thấy hắn thả ra long trạch thao ba chữ liền choáng váng, chính là lại cô lạc nông cạn, thân là cảnh sát cũng không có khả năng không biết đại danh đỉnh đỉnh trung quốc bảy đại quân khu tư lệnh tên a long trạch thao, kia cảnh sát ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình đồng ý sắc mặt khó coi cộng sự liếc mắt một cái, lại cúi đầu, thấy dư càn đã ngất xỉu đi, chạy nhanh ngồi xổm tới bắt khởi điện thoại, đem bên này địa chỉ cùng với dư càn tình huống báo qua đi. Các người hai cái đang làm gì? Phái sở sở trường mới vừa đi đến phó Duyên Hoa cùng dư càn bên này, liền thấy hắn phân phối ở bên này cảnh sát một cái lồng sắt đứng một cái. Nay liên tính, hắn cư nhiên thấy phía trước nằm trên mặt đất người hảo hảo đứng ở bên kia. Bất quá phát xong hỏa lúc sau, lại xem chính mình hai cái thuộc hạ biểu tình, trong lòng có chút nghi hoặc, dò hỏi đứng ở dư càn bên kia cảnh sát nói, cái kia đã chết. Bị dò hỏi cảnh sát không sinh ra. Nhưng trong lòng đã trả lời vị kia sở trường, muốn người này thật sự chết ở lúc này, bọn họ bên này mọi người chỉ sợ đều đến trốn cùng. Kia sở trường thấy kia cảnh sát không mở miệng, cho rằng đối phương nhìn thấy người chết đại kinh tiểu quái, vừa định trách cứ, sau lưng đại môn bị đột nhiên đẩy ra. Sở trường, sở trường không hảo. Một cái bình thường nhất ha sở trường tiểu cảnh sát từ bên ngoài vọt tiến vào sở trường, bên ngoài tới thật nhiều binh. Binh cái gì binh? Trường đồn công an không phải thực minh bạch, đang muốn nói muốn đi ra ngoài nhìn xem, ngay sau đó kia tiểu cảnh sát tiến vào lúc sau kia đạo môn đã bị người một chân đá văng. Sau đó một cái thân cao ở hắn này 170 đa phần cái đầu xem ra giống như thần giống nhau nam nhân từ ngoài cửa hùng hổ đi đến. Người nọ đi vào bên này bắt giam thất, cũng không có chú ý kia cái gì sở trưởng cùng những người khác, mà là trực tiếp dùng ánh mắt ở trước mặt mấy cái bắt giam trong phòng mặt xem. Phó Duyên Hoa nhìn đến người tới, có chút không tin, cư nhiên thật là hắn tưởng người kia. Thủ trưởng. Phó Duyên Hoa nhanh chóng đi đến chính mình bắt giam cửa phòng, ở bên này. 80 bí mật. Chương 79. Long Trạch Thao từ Phó Duyên Hoa thân hình vừa động thời điểm, liền chú ý lại đây. Lại theo Phó Duyên Hoa ánh mắt xem qua đi, hai mắt bỗng nhiên trợn lên, rồi sau đó bước nhanh hướng dư cản nơi bắt giam thất đi đến. Cùng lúc đó, Toàn bộ bắt giam thất cổng lớn uổ vào tới vài cái tay cầm cương thương binh lính. Này tuyệt đối là chân chính binh lính. Cũng không phải là đồn công an này đó bình thường liền thương đều sợ không tới đẹp chứ không xài được, chỉ có khinh thiện sợ ác tiểu cảnh sát nhân dân. Nếu nói nhìn đến ăn mặc thường phục như thần chi buông xuống giống nhau long chạy tao, chính là đối phương lại như thế nào uy vũ bất phàm hung hổ, trưởng đồn công an còn có thể lấy chính mình thân phận diêu võ dương ngoài một phen. Nhưng lúc này nhìn đến này đàn tay cầm cương thương binh lính, hắn là rốt cuộc dương ngoài không đứng dậy. Ở Hoa Hạ, chính trị cùng quân đội đa số thời điểm tự thành nhất thể, có thể tại địa phương thượng tùy tiện khởi động quân đội người đã thiếu càng thêm thiếu, có thể làm những người này mang theo thương ra tới, đừng nói bọn họ thành phố hát, liền đến tỉnh đi, người như vậy phỏng trừng cũng chưa mấy cái. Đấy lòng có một thanh âm nói cho phái sở trường sở trường, hắn xong rồi, hắn xong đời. Lần này khẳng định bất tử cũng đến lộ ra Đến nỗi vị kia vừa mới còn cho hắn hạ đạt muốn lộng chết hắn trộp tới đám kia nông dân người Lúc này phòng trừng cũng là tự thân khó bảo toàn đi Bất quá, mặc kệ trưởng đồn công an hiện tại là như thế nào tâm thần và thể xác đều mệt mỏi Lo lắng hãi hùng Bao gồm vị kia mang theo binh lính tiến vào thượng ý quan quân Lúc này cũng không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm Bởi vì mẫn cảm người thực dễ dàng phát hiện Liên ở vừa mới trong ngáy mắt, toàn bộ bắt giam thất độ ấm dáng xuống bài độ. Mưa gió sắp tới không khí, chạm vào là nổ ngay. Mọi người không tự giác đem ánh mắt đầu hướng vị kia như thần chi giống nhau nam nhân trên người. Chỉ thấy người nọ bước nhanh đi đến một gian bắt giam thất cửa, rồi sau đó nhanh chóng mở ra bắt giam thất cửa sắt, cũng bước nhanh đi qua, lại sau đó. Long Trạch Thao tự 10 tuổi về sau mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè đều là ở quân doanh bên trong vừa qua. 16 tuổi việc học hoàn thành về sau, quân đội càng là trực tiếp biến thành hắn ra. 20 nhiều năm năm quân nhân kiếp sống, làm hắn sớm quên bị thương lúc sau đau đớn là cái gì cảm giác. Hắn trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương hiện tại không có mấy ngàn cái, cũng có gần ngàn cái. Đối người thường tới nói các loại trủy tâm đến xương đau đớn, hắn đã rất nhiều năm không có cảm giác được. Chỉ là hiện tại, nhìn trên mặt đất rõ ràng ăn mặc quần áo mùa đông. Lại vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được quần áo bị huyết xuống nước người, hắn đông nhiên cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đau, kia đau thật giống như lăng trì giống nhau, một đau một đau cắt hắn thịt. Bởi vì như vậy, hắn ở ngồi sổm sau, nửa ngày không có bất luận cái gì động tác. Hắn không phải không nghĩ động, mà là nhìn trên mặt đất người, nửa người dưới cơ hồ đều bị huyết xuống nước, hắn thật sự không biết muốn như thế nào đem người bế lên tới nếu không phải nhìn đến nằm trên mặt đất người ngực còn ở phập phồng, hắn cảm thấy chính mình nhất định sẽ điên mất. Còn nhớ rõ cùng Tiểu Gia Hỏa lần đầu tiên thời điểm, bởi vì nào đó nhảm chán trò đùa giày, bọn họ làm Tiểu Gia Hỏa trước sau đều chảy huyết. Ngay lúc đó Tiểu Gia Hỏa là bộ dáng gì, hắn không có khóc, nhưng là bọn họ thấy được hắn trắng bệnh sắc mặt, cảm giác được hắn run rẩy, cùng với gắt gao bắt lấy hắn cùng lòng trạch diện đôi tay trở nên trắng đốt ngón tay. Bọn họ biết. Cái này tiểu gia hỏa rất sợ đau. Tuy rằng mặt ngoài nhìn phi thường thức thời bộ dáng, kỳ thật làm người thực quả cường. Nhìn như vậy tiểu gia hỏa, hắn đông nhiên có chút luyến tiếc như vậy khi dễ người. Vì thế lúc sau mỗi lần, bọn họ luôn là tận lực kéo dài tiền diễn, làm tiểu gia hỏa giống như bọn họ đắm chìm ở y vê Sau đó nhìn tiểu gia hỏa ở bọn họ huynh đệ trước mặt, một chút một chút bởi vì bọn họ mà nở rộ một khắc bọn họ trong lòng đều là tràn đầy chinh phục khoái cảm. Thủ trưởng, đứng ở dư càn bắt giam bên ngoài, phó duyên hoa kêu một tiếng. Nay một tiếng đem Long Trạch Thao chưa từng tận lăng trì đau đớn cùng với không biết làm sao chung đánh thức. Rồi sau đó, Long Trạch Thao chớp chớp mắt, cường ngạnh làm đã tới rồi hốc mắt tính nhiệt trở về trong thân thể. Tiểu Tiên Nhi, Long Trạch Thao nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó đơn quỳ xuống một chân. Đôi tay run rẩy đi chạm vào trên mặt đất người đầu, đương cảm giác được trên mặt đất người ấm áp phần đầu thời điểm, trên người lăng trì đau đớn đung nhiên thiếu một chút. Long trạch thao động tác thực nhẹ, hắn một chút một chút đem dư cản nửa người trên ôm tiến trong lòng ngực, nơi tay muốn đụng tới dư cản thời điểm, quanh hơi thở đung nhiên đau xót, tiếp theo trong tầm mắt liền một mảnh mơ hồ. Rồi sau đó mặc hắn cường ngạnh nữa bá đạo, kia cổ toan nhiệt nhiệt lưu cũng không có lại lần nữa trở lại thân thể hắn. Người đã đến rồi. Dư càn cảm giác được một cổ chức năng nhiệt lưu dừng ở hắn trên mặt, rồi sau đó không biết như thế nào, hắn cảm thấy càng ngày càng lạnh thân thể đông nhiên ấm áp lên. Một cái lửa nóng ôm ấp đem hắn gắt gao hợp lại ở trong ngực. Long chạch thao tử dư càn hô hấp tần suất biến động liền bắt đầu chú ý dư càn mặt, nhìn dư càn mở to mắt, đôi mắt lại là đau xót. Lại là như thế nào cũng nói không ra lời. Hoa hoan phía trước đau đớn. Hiện tại thân thể lại thập phần ấm áp, dư cản cảm thấy chính mình hảo rất nhiều. Lúc này cũng có sức lực tưởng chuyện khác. Cho nên, nhìn rơi lệ Long Trạch Thao, nói không cảm động thật là không có khả năng. Thậm chí trong lòng còn có một loại ngọt ngào mật ong giống nhau cảm giác. Bởi vậy, vốn dĩ tới rồi bên miệng cảm ơn, trực tiếp đổi thành nhàn nhạt mỉm cười cùng với, ta không có việc gì. Long Trạch Thao lúc này cũng phát hiện, dư cản tuy rằng chạy không ít huyết, Nhưng sắc mặt từ đầu đến cuối đều không có hắn trong tưởng tượng cho tàn, tình huống như vậy lấy vào sinh ra tử nhiều lần hắn tới xem, hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Trong lòng cũng yên tâm không ít. Chỉ là nhìn đến dư cản quần thượng huyết, cùng với trên tay dính liền, hắn như thế nào cũng không có khả năng chân chính yên tâm. Cho nên, hắn nhẹ nhàng dư cản bế lên tới, xoay người hướng bắt giam bên ngoài mặt đường đi, chúng ta đi bệnh viện. Không cần. Dư Càn lúc này đã đại khái đoán được chính mình tình huống, trong lòng thượng tuy rằng rất khó chịu, nhưng lý trí thượng hắn biết, chính mình là tuyệt đối không đi bệnh viện. Đặc biệt là hiện tại, Long Trạch Thao lấy gương mặt thật kỳ người hiện tại. Một khi vào bệnh viện, như vậy, liền tính bệnh viện lại cho bọn hắn cam đoan không đem sự tình truyền ra đi, phỏng chừng nếu không bao lâu, hắn, cùng với Long Trạch Thao đều sẽ trở thành Internet cùng tin tức đầu bản đầu đề. Ta tưởng, về nhà. Mang ta về nhà. Long Trạch thao dưới chân một đốn, túi đầu xem dư càn ánh mắt. Trong nháy mắt tựa hồ nghĩ tới cái gì, mày hung hăng nhữ một chút, sau một lúc lâu hồng con mắt buông lỏng ra. Hảo. Long Trạch thao đem dư càn ôm ra bắt giam thất. Đông nhạc trấn bắt giam thất, kỳ thật chính là một đống ba tầng tám gian nhà lầu tầng dưới cùng, mấy gian đã thông phòng ốc bên trong trang bị lồng sắt tử mà thôi. Cho nên ra bắt giam thất chính là đông nhạc trấn đồn công an sân. Vừa mới Long Trạch Thao thu được dư càn điện thoại thời điểm, người đã ở Đông Nhạc Trấn Đồn Công An phụ cận. hắn tử dư ra ra tới, liền cấp bản địa đóng quân đi điện thoại, đóng quân bên kia vừa nghe là thủ trưởng đại giá Quang Lâm, hơn nữa thân thích bằng hữu bị người oan uổng, tính cả lão nhân hải tử một cái cũng chưa buông tha bị bắt bỏ vào ngục, lập tức không nói hai lời liền mang theo người, lấy bảo hộ thủ trưởng danh nghĩa lại đây. Hai bên cơ hội là đồng thời tới Đông Nhạc Trấn Đồn Công An. Cho nên hiện tại đông nhạc trấn đồn công an sân cũng hảo, sân bên ngoài cũng hảo, ngừng không ít xe. Toàn bộ đồn công an càng là bị mấy chục quân nhân bị vây quanh. Long Trạch Thao ôm dư Càn ra tới, liền trực tiếp đem dư Càn ôm đến chính mình trên xe, hắn xe là Long Trạch diễn bí thư tổng khai. Cho nên lên xe, bên trong chính là nóng hầm hập điều hòa. So sánh với mặt khác không ai xe thoải mái nhiều. Ở bọn họ mặt sau, Phó Duyên Hoa cái này ở hắn thủ hạ đương nhiều ít năm binh người, tự nhiên không cần người lại hạ đạt cái gì mệnh lệnh, trực tiếp làm đóng quân thượng úy hỗ trợ, đem dư ra già trẻ lớn bé đều cấp mang theo ra tới. Kêu đóng quân thượng úy, nhìn bị đánh mặt mũi bầm dập mấy cái thanh niên, trung niên, cùng với đồng thời bị trảo hai ba cái lao nhân ra, còn có nữ nhân cùng hai ba tuổi hải tử, thai phụ, sắc mặt kêu kêu một cái khó coi. Đây đều là chuyện gì nhi à? Này làm không khỏi cũng quá tuyệt, này nếu là không nhân ra mặt trên có người, này đàn xuất sinh có phải hay không chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt? Thủ trưởng Ở Long Trạch Thao muốn cho người lái xe chuẩn bị đơn độc mang theo dư cản rời đi thời điểm, Phó Duyên Hoa tâm niệm vừa động chạy nhanh tiến lên hô, chúng ta bên này có bác sĩ? Có bác sĩ? Long Trạch Thao làm Tom đình chỉ động tác Hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là bác sĩ, vừa mới Tom nói đã cấp Long Trạch diễn điện thoại cũng điều tư nhân chữa bệnh đội lại đây nhưng đối phương nhanh nhất cũng muốn ngày mai mới có thể đạt tới hắn dư cần có thể chờ hắn chờ không được bác sĩ ở nơi nào long trạch thao tin tưởng phó duyên hoa không phải một cái tùy tiện người nói chuyện nghe được đối phương nói như vậy liền biết cái này cái gọi là bác sĩ nhất định là có thể bảo đảm bí mật người lao trung y diệp vừa mới từ bắt giam thất gia tới liền nghe phó duyên hoa bên kia đang nói bác sĩ vội vàng đi qua Còn chưa đi đến Long chạch thao xe bên cạnh đã nghe đến nồng đậm mùi máu tươi. Vội vang bước nhanh đi qua, chờ đến gần, nương đồn công an sân ánh đèn mơ hồ nhìn đến dư càn quần thượng dấu vết, lập tức sắc mặt liền không tốt, chạy nhanh tiến lên đi liền mở ra cửa xe trực tiếp cấp dư càn bắt mạch. Rồi sau đó trải qua ước chừng một phút bắt mạch. Sự thật quả nhiên như hắn đoán như vậy. Chạy nhanh đem cửa đóng lại, này nhưng ngàn vạn không thể lại đông lệnh, này đàn vương bắt đảng, xuất sinh. Lao Trung Y gì bị sự thật khí nổi trận lôi đình, hơi thở không xong nói, rồi sau đó lại nhìn về phía long chạy tao, trực tiếp trở về, trong nhà cái gì đều có, nhớ rõ trên xe điều hòa khai đại điểm, đừng lại lệnh chứ. Đúng vậy ghế điều khiển tom trong miệng đáp lời, trên tay liền đem điều hòa chạy đến lớn nhất. Xe đang muốn khởi động, ngoài xe củ hướng tiền bỗng nhiên kêu lên, không đúng, dư mãi mãi cùng mặt khác hải từ đâu. Ngồi trên xe chuẩn bị đi long Trạch thao nghe được cù hướng tiền thanh âm cũng là ngẩn ra, từ vừa mới bắt đầu hắn liền vẫn luôn cảm thấy giống như quên mất cái gì. Hiện tại mới nhớ tới, con hắn nữ nhi giống như không nhìn thấy. Đang muốn đi hỏi cái đến tuật cùng, trên người quần áo bị người lôi kéo, túi đầu thấy dư càn nhìn chính mình, miệng trương trương, có chút khó xử tựa hồ ở dối dăm cái gì. Sau một lúc lâu, người nọ tựa hồ quyết định cái gì, ý bảo long Trạch thao túi đầu lại đây. Hai tử cùng mãi mãi đều không có việc gì, chúng ta đi về trước. Đuổi ở mọi người phía trước trở về. Ta, ta có việc cùng, cùng ngươi nói. Dư Cản nói thanh âm rất nhỏ. Hơn nữa nói Long Trạch Thao cũng không phải thực minh bạch đối phương ý tứ. Nhưng hắn vẫn cứ lý giải Dư Cản mặt ngoài ý tứ. Rồi đầu đối bên ngoài người ta nói, bọn họ không có việc gì. Cụ hướng tiền lưu lại cùng Hoàng thượng ý xử lý kế tiếp sự tình, những người khác đi về trước là thủ trưởng. Kia hoàng thượng ý cùng Cù Hướng Tiền nghe được Long Trạch Thao nói lập tức lấy quân lễ trả lời. Chờ Long Trạch Thao xe cùng với hai chiếc tử binh lính chạy đến khai đạo xe dẫn đầu rời khỏi sau, Cù Hướng Tiền mới có loại như ở trong ngọng mới tỉnh cảm giác, cảm thán nói, vì cái gì hắn sẽ nơi này? May mắn mấy năm nay quốc gia thực hành thôn thôn thông kế hoạch, từ Đông Nhạc trấn tới Ao Sơn hướng lộ, bởi vì mới tu sửa không hai năm, cho nên trên đường xe chạy thực mau vẫn cứ thực vương vàng. Xe ba bánh yêu cầu hơn 40 phút lộ trình, bọn họ chỉ dùng gần 20 phút liền đến đạn. Bất quá, vào ao sơn hướng bên trong, long Trạch thao đám người phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, đó chính là toàn bộ ao sơn hướng, cơ hồ từng nhà đều đèn sáng. Kỳ thật lúc này cũng liền buổi tối 90 giờ, theo lý thuyết ở trong thành lúc này đại gia trên cơ bản đều còn chưa ngủ, nhưng long Trạch thao cùng tòm tới bên này đã không biết bao nhiêu lần biết nơi này cơ hồ là 9 giờ về sau không sai biệt lắm nhân da cũng chỉ có phòng ngủ đèn hoặc là tivi sáng lên như vậy toàn bộ thôn ngọn đèn dầu huy hoàng một màn bọn họ thiệt tình còn không có gặp qua bất quá lúc này bọn họ cũng không có thời gian đi nghiên cứu trong thôn rốt cuộc đang làm gì chỉ là cùng với mơ hồ cãi nhau thành chó sủa thanh trực tiếp đem xe chạy đến dư cản trong nhà dư cản trong nhà nguyên bản bị long chạy thao ném ở trong sân vài người Lúc này đã bị người xử lý. Đánh giá, lúc này trong thôn như vậy náo nhiệt, khả năng chính là cùng mấy người kia có quan hệ. Chỉ là, kia quan hắn long Trạch thao chuyện gì? Nếu đối phương thích lấy quyền áp người, kia hôm nay qua đi, hắn sẽ hảo hảo, từng bước từng bước cùng những cái đó dám can đảm khiêu khích người của hắn nhất nhất tính sổ. Long Trạch thao đi vào thời điểm, dư càn ra toàn bộ sân cơ hồ là trống rỗng. Trước kia hắn mỗi lần tới còn muốn ứng phó mấy chỉ cầu cũng không thanh vô tức nằm ở sân bên ngoài. Thấy như vậy một màn thời điểm, Long Trạch Thao trong lòng âm u hận không thể đem hôm nay tham dự tất cả mọi người cấp trực tiếp bóp nát. Long Trạch Thao làm cùng đi đã tới tám gã binh lính, cùng với Tom ở nhị viện chính phòng chờ những người khác, thuận tiện đi đem phòng ốc địa nhiệt nghị cách cấp thiếu thượng. Chính mình thì tại dư càn ý bảo thượng, vào tam tiến sân. Rồi sau đó lại ứng dư càn yêu cầu, đem chính phòng môn qua trái. Dư Càn nằm thẳng ở trên sofa, nhìn Long Trạch thao cái gì không nói một lời dựa theo hắn nói làm. Vốn dĩ có chút thấp thỏm bất an tâm, lúc này cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Có một số việc nên tôi vẫn là sẽ đến. Không gian bí mật hắn từ lúc bắt đầu liền biết không khả năng vẫn luôn đưa tới phần mộ đi. Liên tính hắn tưởng cũng đến có cái kia năng lực, mà chỉ cần bên người còn có Long Trạch thao cùng Long Trạch diễn hai người kia tồn tại, hắn bí mật liền không khả năng là bí mật. Hai người kia, mặc kệ là long chạch diễn cũng hảo, vẫn là long chạch thao, kia cảm giác năng lực đều là so mui chó còn mui chó. Đem mãi mãi cùng ba cái hài tử ném đến không gian thời điểm, hắn chỉ là tưởng bọn họ không chịu đến thương tổn, rốt cuộc những cái đó cảnh sát thế tới rào rạn, mà kiếp trước rất nhiều internet tin tức, lại làm hắn không thể không làm nhất hư tính toán. Thậm chí vừa mới trở về trên đường, nghĩ đến một chút sự tình thời điểm hắn đều không có một chút không hối hận đem bọn nhỏ đưa đến không gian. Hôm nay phát sinh sự tình, trừ bỏ chính hắn trên người, đến bây giờ hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Phàm là hắn không có Long Trạch Thao cái này chỗ dựa, phàm là hôm nay không phải gặp được kia hai cái hảo tâm cảnh sát, phòng trừng bọn họ một nhà, hôm nay một buổi tối liền quá sức. Có lẽ, hiện tại đem không gian bí mật nói cho Long Trạch Thao có chút đại ý, nhưng lấy hắn tình huống hiện tại, hắn cũng giải thích không được. Hắn đem hải tử cùng ngãi ngãi giấu ở nơi nào? Cùng với làm người biết chính mình có bí mật, lại còn muốn cất giấu kéo, còn không bằng liền như vậy tính. Liền như vậy tính sao? Dư càn ở trong lòng tự dễ ước, chính mình quả nhiên vẫn là để ý bọn họ. Những cái đó nói cái gì không có khả năng, không duyên phận nói, thật là dùng để lừa gạt người khác cùng lừa mình dối người. Nếu có một ngày, bí mật này bại lộ, chính là ta chết lúc. Dư Càn ở Long Trạch Thao ôm thời điểm nói. Long Trạch Thao nghe được Dư Càn nói, biểu tình bỗng nhiên một ngừng, nhưng giây tiếp theo biến hóa cảnh tượng, cùng với quanh thân bỗng nhiên nhắc tới độ ấm, làm hắn khiếp sợ không thôi. 81 không gian. Trường 80. Đây là nơi nào? Cái này giống như mùa xuân, xuân về hoa nở, muôn tiếng nghìn hồng. Giống như mùa hè, vạn mục xanh um, một bích ngàn dặm. Giống như mùa thu, trái cây trồng chất ngũ cốc được mùa thế giới, núi rừng, thác nước, rừng trúc, quả lâm, dê bò đàn, đường ruộng, ruộng, tiếp thiên hồ sen, vô tận bích thảo nguyên, thế ngoại đào nguyên, nhân gian tiên cảnh, mặc kệ là cái nào, khúi sắc gian tươi mát mang theo mùi hoa, quả hương, rau dưa hương không khí, cùng với nơi xa dê bò, gà vịt, chờ động vật tiếng kêu, đều ở nói cho long chạy thao, đây là thật sự, hết thề đều là thật sự, chính là vừa mới. Hắn rõ ràng cùng Dư Cản còn ở trong phòng trên sofa. Long Trạch Thao hiện tại còn không biết tùy thân không gian cái này từ ngữ, nhưng hắn đã biết, hắn hiện tại biết nói hết thệ là một cái đến không được đại bí mật. Nếu, bọn họ có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào nơi này nói, như vậy. Nghĩ đến đây, Long Trạch Thao chỉ cảm thấy chính mình trên sống lưng ra một tầng hãn, một tầng mồ hôi lạnh. Đồng thời mà, hắn bên thai cũng lại lần nữa vang lên vừa mới Dư Cản nói câu nói kia. Nếu có một ngày, bí mật này bại lộ, chính là ta chết lúc. Sẽ không. Long trạch thao nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, một lát lại lần nữa mở to mắt thời điểm thời điểm, cường thế tự tin lại về tới hắn kia trương vĩnh viễn thiếu đánh trên mặt. Sẽ không. Đúng vậy, sẽ không. Dư cản bí mật còn không phải là hắn bí mật, hắn Long trạch thao không nghĩ làm người biết đến sự tình, đến nay thật đúng là không ai có thể biết được. Không đúng. Dư cản. Long Trạch Thao khiếp sợ cảm khái qua đi, rốt cuộc phát hiện không thích hợp, vừa mới hắn rõ ràng cảm giác chính mình là cùng Dư Càn cùng nhau đi vào nơi này, người đâu? Long Trạch Thao cuống quýt đứng dậy, hắn cư nhiên bởi vì khiếp sợ, liền trong lòng ngược người không thấy cũng không biết. Bất quá, may mắn, ở Long Trạch Thao đứng lên thời điểm, tầm mắt sở coi phương hướng, hắn cũng thấy được chính mình người muốn tìm. Tiểu Tiên Nhi. Long Trạch Thao nhíu mày, bước nhanh hướng Dư Càn ngâm hồ nước đi đến chỉ là thật giống như có thứ gì cách trở hắn giống nhau vô luận như thế nào ở khoảng cách hồ nước còn có ba bước xa thời điểm hắn chính là rửa không gần cái kia dư cản nơi hồ nước đáng chết ngâm ở hồ nước bên trong dư cản nghe được long trạch thao thanh âm mở to mắt xoay đầu tới nhìn đến tức muốn hụt máu long trạch thao nhàn nhạt, nhạt cười nói ta không có việc gì ngươi chờ ta trong chốc lát long trạch thao chưa nói cái gì chần chừ một lát tại chỗ ngồi xuống Vừa mới hắn thử vài loại phương pháp, đều không thể tiến vào dư càn nơi hồ nước phạm vi, xem ra kia địa phương hẳn là chỉ có dư càn một người có thể đi vào. Bất quá, nhìn dư càn trên người máu loãng một chút một chút hòa tan ở kia hồ nước bên trong, trong lòng lại thả lỏng một ít. Liền kia hồ nước hòa tan máu loãng tốc độ xem, cùng với dư càn sắc mặt xem, Long Trạch thao phỏng chừng, kia hồ nước nhất định có chứa khỏi năng lực. Dư càn ở hồ nước bên trong ngây người ước chừng nửa giờ. Ở trong thân thể một ít chết lặng đau đớn dần dần biến mất, ở hoàn toàn không cảm giác được trong thân thể còn có cái gì đau đớn lúc sau, hắn mới nâng lên bên người thủy, uống lên một ít. Theo sau lại qua hơn 10 phút, hoán quá nào đó sức mạnh, hắn mới từ hồ nước bên trong chậm rãi đứng lên. Một chút một chút đi ra ngoài. Long trạch thao nhìn dư cản từ hồ nước bên trong đứng lên, liền lập tức đi theo đứng dậy, chờ dư cản vừa đi thượng hồ nước bên mặt cỏ. Liền nhanh chóng dối tay đi liền đem người đỡ lấy. Ta không có việc gì. Cảm giác được Long Trạch Thao khẩn trương, dư cản nhịn không được an ủi. Bất quá, hiện nhiên cái này an ủi, bởi vì hắn hưu khí vô lực mà cũng không bị Long Trạch Thao tiếp thu. Cho nên Long Trạch Thao chỉ là không nói lời nào, trực tiếp đem người ôm vào trong lòng ngực. kia hồ nước có phải hay không chỉ có thể khép lại miệng vết thương của ngươi? Chỉ có thể khép lại miệng vết thương. Dư Càn có chút nghi hoặc, ta cũng không biết. Long Trạch Thao nhìn Dư Càn biểu tình, biết người này là thật sự không biết, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi hiện tại cảm giác thân thể thực hư? Ân, hình như là. Quay đầu lại làm vị kia lão bác sĩ cho ngươi xem xem. Không được nói, chờ ngày mai Long Trạch diễn tư nhân chữa bệnh đội lại đây, ta phỏng chừng ngươi đến bổ huyết. Bổ huyết. Long Trạch Thao nói tựa hồ nhắc nhở Dư Càn cái gì? vừa mới còn có chút tinh thần dư cản khoảnh khắc suy sụt lên ân không cần làm sao vậy dư cản không nghĩ nói chuyện chỉ là tay không tự chủ được sờ hướng bụng ôm dư cản long trạch thao cảm giác được hắn động tác cúi đầu nhìn đến dư cản vô ở trên bụng tay thời điểm nháy mắt mở to hai mắt trong đầu ầm ầm một tiếng nhớ tới phía trước dư cản kia bị máu tươi xâm nhiễm hiểu được chỉ là minh bạch lúc sau long trạch thao trừ bỏ đôi mắt nhức mỏi Trong lòng khó chịu ở ngoài, trong lúc nhất thời cư nhiên tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ an ủi Dư Cản. Duy nhất có thể làm, chỉ có thể ôm chặt lấy trong lòng người, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đi ấm áp đối phương. Tiểu Tiên Nhi Đống nhiên tiếng gào bừng tỉnh hai cái còn đắm chìm ở bi thương người. Dư Cản đầu tiên phản ánh lại đây, muốn đẩy ra gắt gao ôm người của hắn, lại phát hiện đôi tay một chút sức lực đều không có. Tiểu Tiên Nhi Thanh âm chủ nhân tựa hồ là xác định cái gì, bước nhanh đã đi tới. Dư càn cùng Long Trạch Thao hiện tại sở trạm cái này địa phương là trước đây dư càn loại tân cương quả nho mà, sau lại kia mấy viên quả nho càng dài càng lớn, hình thành một tảng lớn cùng rừng cây giống nhau cảnh sắc. Dư càn cùng thường thường tới hỗ trợ dư già già dư não én cảm thấy, này dây nho liền tính không tu bổ, cũng làm theo quả lớn trồng chất, mặc cho này phát triển. Nhiều nhất tại đây một mảnh dựng không ít cùng nhà ở giống nhau cái giá. Lúc này nương dây nho che đậy, dư cản theo bản năng cảm thấy dư nãi nãi trong lúc nhất thời là nhìn không tới. Tựa như từ lòng trạch thao trong lòng ngực trốn, đáng tiếc nơi nào là dễ dàng như vậy. ôm người của hắn căn bản không có bông ra hắn ý tứ. Là tiểu tiền như sao? Dây nho bên ngoài người không có tiếp tục đi vào. Dư cản sợ hãi nãi nãi suốt ruột, ở nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể. Xác định ôm người của hắn là sẽ không đem hắn bung ra lúc sau, mới bất đắc dĩ đáp lại bên ngoài sốt ruột nói: "Là ta, ngại ngại, ngươi chờ hạ." Dư mãi Mãn vốn dĩ ở nơi xa đất trồng rau hái rau, mơ hồ nghe được quả nho lâm bên này có tiếng người mới đã đi tới, kỳ thật tới phía trước, nàng cũng không như thế nào xác thật dư cản, còn tưởng rằng là cái gì động vật chạy đến bên này đâu. Nghe được là chính mình tôn tử, lão nhân ra yên tâm không ít. Chỉ là giây tiếp theo, Đường lão nhân ra nhìn chính mình tôn tử bị một người cao lớn làm nàng này tiểu lao thái thái chỉ có thể nhìn lên cao lớn nam nhân ôm ra tới thời điểm, dư mãi lại thạch hóa. Không phải bởi vì này nam nhân ôm chính mình tôn tử, cũng không phải bởi vì nam nhân như thế nào cao lớn, mà là người nam nhân này. Dư mãi lại cơ hồ là ở nhìn đến long chạch thao mặt trong nháy mắt liền hiểu được. Người này quả thực chính là đại ngư nhi tiểu ngư nhi phóng đại bản, tưởng không rõ cũng khó. Bất quá, thực mau dư mãi mãi liền không có thời gian rối rắm này, Nam nhân có phải hay không tới cùng nàng đoạt tặng tôn tử sự tình, bởi vì nàng nhìn đến chính mình tôn tử cả khuôn mặt đều là bạch, rõ ràng thiếu huyết ta. Lại xem tôn tử toàn thân bộ dáng. Nghĩ đến quả nho trong rừng mặt là cái kia thần kỳ hồ nước, trong lòng càng là lo lắng không thôi. Đây là sao lạc A? Dư mãi mãi bước nhanh tiến lên, lão nước mắt cũng ở nàng lao nhân ra cảm xúc kích động thời điểm bừng lên, ta tiểu tiền nhi đây là sao làm a, ngươi đừng dọa mãi mãi. Mãi mãi ta không có việc gì. Dư cản thấy chính mình mãi mãi nôn nóng nhan sắc, mỉm cười an ủi mãi mãi. Đừng lo lắng, thật sự không có việc gì. Ngươi đứa nhỏ này, này trên mặt cũng chưa huyết sắc, ngươi còn nói không có việc gì. Ha ha. Dư cản cười khẽ, bởi vì không nghĩ mãi mãi tiếp tục ở hắn vấn đề thượng rồi dám, vội vàng nói tránh đi, mãi mãi. Ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là Long trạch thao, ân. Tam bảo thai trong đó một vị phụ thân. Quả nhiên, dư mãi mãi nghe được dư càn giới thiệu, ở trong lòng thở dài. Trách không được người này cùng đại ngư nhi tiểu ngư nhi như vậy giống. Bất quá, nàng lão nhân gia cũng không đi chú ý dư càn trong miệng trong đó một vị tiềm tàng ý tứ. Hiện tại mặc kệ dư càn như thế nào tách ra đề tài, lão nhân gia lại không nốc, nhìn tôn tử tình huống như vậy. Sao có thể dễ dàng như vậy bị rắc hay? Chỉ là, ở Dư Nãi Nãi lại lần nữa mở miệng trước, Long Trạch Thao trước đã mở miệng. Nãi Nãi, nơi này có tắm rửa quần áo sao? Long Trạch Thao kia ra mặt từ trước đến nay đều không phải giống nhau hậu, Dư cẩn đều đem hắn giới thiệu cho chính mình người nhà, lại không thừa thắng xông lên, kia không phải ngốc. Lại từ vừa mới hắn xem Dư Nãi Nãi dẫn theo giỏ rau liền đoán được, lớn như vậy địa phương, khẳng định là có chủ địa phương. Nghĩ đến dư cản hiện tại toàn thân còn ăn mặc quần áo ướt, liền tính bên này độ ấm cao, quần áo ướt cũng không thể vẫn luôn mặc ở trên người. Vì thế, ôn hòa mở miệng do hỏi, mãi mãi, tiểu tiền nhi trên người quần áo đều ướt, có thể hay không trước tiên ở nơi này tìm điểm quần áo cho hắn thay. Dư mãi mãi nhưng thật ra không có bởi vì Long Trạch Thao đột ngột mở miệng mà không cao hứng, thậm chí nghe được Long Trạch Thao nói dư cản quần áo ướt đẫm, yêu cầu thay quần áo thời điểm còn ở trong lòng tự trách chính mình lão hồ đồ, hai tử vốn dĩ liền nhìn không tốt, còn ở nơi này rong dài chậm trễ thời gian. Có, có, có. Ở bên kia, chạy nhanh. Dư mãi mãi lúc này cũng bất chấp chuyện khác, hết thể lấy tôn tử làm trọng, che lại một thân quần áo ướt, này muốn lại bị bệnh, nhưng như thế nào được. Trong phòng phòng ngủ chính bên trong có thật nhiều tiểu tiền nhi trước kia quần áo. Có thừa mãi mãi chỉ lộ, lại có thừa càn ý bảo. Long Trạch thao thực mau liền ôm dư cản mang theo dư mãi mãi về tới dư cản kia đống, không có nóc nhà trong phòng. Bọn nhỏ đâu? Dư cản bị ôm vào phòng khách lúc sau phát hiện, Tam bảo thai cư nhiên không ở bên này. Dư mãi mãi đi theo tiến bảo, nghe được dư cản quan tâm hài tử, vội vang nói, ở bên ngoài chơi đâu? Vừa mới ta đi hái rau, mấy tiểu tử kia liền chạy đến trái cây lâm bên kia đi nhặt quả táo đi. Nga! Dư cản chưa nói cái gì? Chính mình hai cái nhi tử đó là tuyệt đối phi thường có thám hiểm tinh thần. Phía trước đem người từ hạ môn mang về tới, hắn còn lo lắng mấy cái tiểu nhân không thích ứng. Kết quả nhân gia ngược lại mỗi ngày so với hắn này lao tử còn nội. Không ra một tuần, liền mang theo tiểu mập mạp đi theo vương buôn vương dũng tướng hắn bao hạ vùng núi cấp tuần tra xong rồi. Liên nay, ba cái tiểu nhân còn ghét bỏ hắn lao tử sơn không đủ đại, không làm người chơi qua nghiện nhi. Đến nỗi nhà bọn họ tiểu cô nương, đừng nhìn bình thường ngoan bảo bảo bộ dáng, kỳ thật cũng là cái không an phận. Liền xem nàng mỗi lần nghe được các ca ca mang theo trong nhà chó săn đầy khắp núi đồi bắt thỏ hai mắt tỏa ánh sáng sẽ biết. Tuy rằng kia hồ nước có một chút thần kỳ tác dụng, nhưng rốt cuộc còn không phải nghịch thiên khởi tử hồi sinh thần dược. Cho nên lúc này, dư cản tuy rằng không có cảm giác được thân thể có cái gì đau đớn, nhưng toàn thân trên dưới bởi vì thiếu huyết mà không có sức lực là khẳng định. Cũng bởi vì như vậy, này thay quần áo sự tình, tự nhiên muốn Long Trạch Thao giúp đỡ. Dư mãi mãi làm nữ nhân, liền tính Dư cản là như vậy thân thể, cũng là không hảo cấp tôn tử thay quần áo. Đến nỗi Long Trạch Thao, Dư mãi mãi trong lòng tuy rằng có chút biển níu, nhưng nhìn đến tôn tử như vậy, cũng chỉ tiếp thu. Ở Dư cản đi thay quần áo thời điểm, Dư mãi mãi chạy nhanh vào phòng bếp đi đem phía trước nàng cấp tôn tử nhóm canh gà lại đun nóng lại lần nữa ngao lên. Nghĩ đến phía trước dư càn đưa bọn họ tiến không gian nguyên nhân, đánh giá tôn tử khả năng liền cơm chiều cũng chưa ăn, lại đi giặt sạch mới mẻ rau dưa, đậu hủ cùng thịt, làm khởi thịt thái mặt. 82 gần nhất đổi mới. Trường 81. Chờ dư mãi mãi canh gà khai quá hai lần thời điểm, long chạch thao liền ôm dư càn đi tới nhà ăn. Dư mãi mãi nghe được thanh âm, vội vàng bưng trang canh gà lẩu niêu từ phòng bếp ra tới, nhìn thấy tôn tử kia lời biếng. Suy yếu bộ dáng, đau lòng không được. Còn không có ăn cơm đi. Dư mãi mãi đem trang canh gà lẩu niêu đặt ở trên bàn cơm, uống trước điểm canh gà, ta ở làm thị thái mặt, trong chốc lát ăn nhiều một chút. Ta uống canh gà thì tốt rồi. Dư càng lúc này thật không nhiều ít ăn uống, bất quá, hắn không nghĩ làm mãi mãi cùng lòng chạch thao lo lắng, cho nên vẫn là chuẩn bị uống điểm canh gà. Mãi mãi, ngươi nếu là làm thị thái mặt nói, liền nhiều làm một ít. Ra ra bọn họ một lát liền nên trở về tới, đại gia buổi tối cũng chưa ăn cơm. Dư mãi mãi tuổi trẻ khi tuy rằng không đọc quá nhiều ít thư, nhưng rốt cuộc sống này hơn phân nửa đời, không nói tuổi trẻ khi chính là bằng vào chính mình thông minh cùng cần lao được đến địa chủ thư nhà sinh Dư Ra ra lọt mắt xanh, chính là hiện tại nhân sinh lịch duyệt cũng làm vị này tiểu lao thái thái càng ngày càng thông minh. Vừa mới vốn dĩ liền ở trong lòng nói thầm tôn tử cái dạng này thực không thích hợp nhi. Lúc này lại nghe tôn tử nói buổi tối mọi người đều không ăn cơm, trong lòng đã có không rời mười suy đoán. Nhưng suy đoán về suy đoán, nhìn đến tôn tử hiện tại bộ dáng, đau lòng muốn mệnh, nào dám nhiều hỏi thăm, chỉ mong tôn tử uống nhiều điểm canh gà, nhanh lên hảo lên. Cho nên dư mãi mãi theo tiếng gật đầu, quay đầu tới, thấy vị kia cao cao đại đại, vừa thấy liền rất bất phàm nam nhân ở chính mình buông lẩu niếu lúc sau, không nói hai lời liền hầu hạ tôn tử. Trong lòng đống nhiên cũng dễ chịu không ít. Vậy ngươi uống trước. Ta đi nhiều làm một ít thì thái. Trong chốc lát trước tiên ở bên này làm một buồn mặt. Quay đầu lại đi ra ngoài lại dùng phòng bếp nhỏ làm. Không có việc gì mãi mãi Dư càng biết mãi mãi băn khoăn cái gì. Lúc này phỏng trừng bọn họ còn không có trở về. Ngươi trước làm tốt phóng bên kia. Trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài thời điểm. Mang đi ra ngoài thì tốt rồi. Như vậy có thể hành. Không có việc gì. Dư cản cười, trong chốc lát chỉ cần công đạo vài cái tiểu gia hỏa sau khi rời khỏi đây không nói bậy thì tốt rồi. Ai, vậy được rồi, ta đây đi nấu cơm. Dư mãi mãi biết tôn tử không phải cái đại ý người, lúc này vẫn là chạy nhanh làm tôn tử ăn một chút gì hảo. Dư cản tinh thần ở đổi xong quần áo lúc sau liền bắt đầu có chút hề hoài, lúc này uống lên không gian dưỡng gà cùng nước suối làm canh gà sau, chỉ cảm thấy thân thể ấm áp. Tinh thần đầu cũng rõ ràng so với phía trước khá hơn nhiều. Long trạch thao ở một bên hầu hạ, tự nhiên là xem giành mạch. Lại nghĩ tới phía trước kia hồ nước tác dụng, liền túi đầu nghiên cứu sau một lúc lâu kia canh gà, sau đó nếm thử tính uống một ngụm. Quả nhiên, chỉ là một ngụm canh gà, khiến cho Long trạch thao khiếp sợ phi thường. Này, xa so lần trước hắn ăn kia đốn giết heo cơm cảm giác cường đại rồi không biết nhiều ít lần. Chỉ cảm thấy, Ở đệ nhất khẩu canh gà tới dạ dày thời điểm, Long Trạch Thao lập tức liền cảm giác được một đạo trước nhiệt hơi thở nháy mắt từ dạ dày dâng lên, sau đó đánh sâu vào chính mình khắp người. Nay cổ đánh sâu vào cũng không phải cái loại này công kích tính đánh sâu vào, mà là giống vậy phim khoa học viễn tưởng chung cái loại này dị năng trị liệu thuật bao trùm thức toàn diện chữa trị. Đặc biệt là những cái đó phía trước bởi vì luyện công hoặc là đối chiến thời lưu lại ám thương bộ phận. Thế nào? Dư cản tinh thần đã trở lại, tự nhiên cũng có tâm tình chú ý Long Trạch Thao. Long Trạch Thao không có lập tức đáp lại, bất quá từ hắn kia tinh quang hiện ra trong ánh mắt, có thể thấy được người này có điên cuồng xu thế. Dư cản cũng không thúc giục hắn, hắn phía trước liền nghe Long Trạch Thao nói qua hắn làm đồ ăn, làm nhân tinh thần đầu chăn đầy. Lúc ấy hắn liền đoán được khẳng định là không gian nguyên nhân. Bất quá, bởi vì chính hắn không luyện võ, cho nên cũng không biết không gian đổ vật đối với luyện võ người ảnh hưởng. Kiếp trước thời điểm, hắn cũng không phải không nghe công ty những cái đó tiểu mội nhóm nói qua, tùy thân không gian mấy thứ này, giống nhau đều là thuộc về thượng cổ người tu chân. Dư cằn người này lại nói tiếp thực hiện thực thực lý trí, nhưng lý trí đồng thời, cũng tin tưởng trên thế giới hết thể tồn tại với truyền thuyết đồ vật. Bất quá, từ được đến không gian lúc sau, trừ bỏ làm làm ruộng. Có đôi khi luyện tập vài cái thái cực quyền bên ngoài, hắn thật đúng là không hướng kia tu chân mặt trên tượng. Chứ bỏ trong không gian mặt không có về tu chân tiểu thuyết thượng nói vài thứ kia bên ngoài, còn có chính là hắn cảm thấy chính mình có thể được đến không gian, đã là ông trời cấp rất lớn bàn tay vàng, tu chân gì đó người thường vẫn là tưởng tượng liền hảo. Cho nên, lúc này nhìn Long Trạch Thao biểu tình, trong lòng tò mò là khẳng định. Mà Long Trạch Thao thẳng đến tiêu hóa nửa chén canh gà lúc sau, mới rốt cuộc thu liễm trong mắt lóa mắt tinh quang, bình tĩnh lại. Còn nhớ rõ ta lần trước cho ngươi nói chuyện này sao? Long Trạch Thao lau lau miệng, đầy mặt cảm thấy mỹ mãn, tuy rằng vừa mới nửa chén canh gà cũng không có đem hắn ám thương chữa trị, nhưng hắn đã có thể cảm giác được, này canh gà đối với thân thể của mình thật là có sấp xỉ nghịch thiên chỗ tốt. Chuyện gì? Thu chân? Oh oh! Đừng kinh ngạc! À, vài thứ kia thật là tồn tại, chỉ là hiện tại trên thế giới không cái điều kiện kia mà thôi. Ngươi không phải là tưởng nói cho ta, nay canh gà có thể trợ giúp ngươi thành công đi. Có lẽ, chúng ta có thể thử xem. Nếu ngươi có hứng thú nói, ngươi có thể trước thử xem. Ngươi không bồi ta. Ngươi thành công lại nói, tinh thần đầu tốt một chút, ăn uống tự nhiên cũng hảo lên. Một đại lẩu niêu thịt gà cùng canh gà nhìn qua rất nhiều. Nhưng dư cản cùng long trạch thao hai người ăn, thức mau cũng liền thấy đấy. Ăn xong đồ vật, dư cản tính tính thời gian, vì dự phòng bên ngoài xuất hiện đột phát tình huống, liền cùng long trạch thao thương lượng một chút quyết định trước đi ra ngoài nhìn xem. Dư mãi mãi bên kia, bởi vì chuẩn bị thịt thái tương đối nhiều, cho nên lúc này vừa mới mới vừa đem thịt thái làm tốt từ trong nồi thịnh lên. Mãi mãi, ngươi đừng có gấp. Dư cản đứng ở phòng bếp cửa nói. Ta hiện tại trước đi ra ngoài nhìn xem, có yêu cầu nói, ta lập tức làm ngươi cùng đậu đậu bọn họ đi ra ngoài. Trong phòng mà ấm ta trở về thời điểm còn không có tới kịp thiêu. Lúc này cũng không biết nhiệt còn thức không. Các ngươi vẫn là trước tiên ở bên này ngốc trong chốc lát. Tiểu tiên nhi dư mãi mãi muốn nói lại thôi, dối đầu thấy long Trạch thao cũng không ở nhà ăn, một tay đem dư cản từ ngoài cửa kéo tiến vào. Vừa mới ở phòng bếp bận việc thời điểm. Có một số việc nàng lão nhân gia cũng đã ở trong đầu qua vài biến. Nàng nhìn ra được tới nam nhân kia là thiệt tình đối đại hắn tôn tử, mà chính mình tôn tử, xem vừa rồi kia tình huống tự nhiên liền không cần phải nói. Chỉ là, người kia. Dư cằn nhìn dư mãi mãi biểu tình, đồng nhiên minh bạch vừa mới long trạch thao vì cái gì nói đi vườn trái cây đi dạo lộng chút trái cây chiêu đại những cái đó binh lính. này căn bản là cố ý để lại cho bọn họ tổ tôn không gian tới nói sự. Chỉ là, chính mình lần này đã đem không gian sự tình bại lộ cấp long trạch thao, có một số việc, lại tưởng lui bước cũng là không có khả năng. ngài mãi, mãi, thực xin lỗi. Ngươi, ngươi cấp mãi mãi nói cái gì khiêm? Nghe được tôn tử lời nói, dư mãi mãi trong lòng luống cuống một chút, tiếp theo vừa mới suy nghĩ đầy mình nói, liền rốt cuộc đảo không ra một chút. Ai? Ngươi đứa nhỏ này a Ta biết, ta lại tùy hứng. Ngươi làm mãi mãi còn có thể nói ngươi cái gì? Dư mãi mãi cười khổ. Ai? Mãi mãi biết ngươi cũng không dễ dàng. Mãi mãi kỳ thật cũng không có phản đối ý tứ. Dư mãi mãi nhìn túi đầu tôn tử nói, trong lòng kỳ thật là đau lòng. Chính mình tôn tử cả đời này, nếu lúc trước không có hài tử, phòng trừng cũng muốn tuổi già cô đơn trung thân. Hiện tại liền hài tử đều sinh, cưới vợ gì đó càng là không có khả năng. Nguyên lai like nàng cùng lão nhân còn nghĩ, nếu là không được nói, chờ lại quá mấy năm, tàng tôn tử nhóm trưởng thành, liền trộm cấp bọn nhỏ đi học, làm bọn nhỏ nhất định phải hiếu thuận bọn họ ba ba. Hiện tại nhìn đến người kia xuất hiện, cùng với người kia xem chính mình tôn tử biểu tình, dư mãi mãi kỳ thật là cao hứng. Nếu có thể có cái có thể làm bạn tôn tử đến lão người, nàng cùng lão nhân chính là đã chết cũng an tâm, chỉ là cao hứng đồng thời, dư mãi mãi lại cảm thấy người nọ quá có bộ tịch. Nhìn cùng ti vi thượng lãnh đạo quốc gia tựa mà, thấy thế nào như thế nào không giống như là người thường A. Người như vậy, có thể bồi bọn họ tôn tử đến lão sao. Nãi nãi chính là lo lắng người A. Người kia vừa thấy chính là không phải người bình thường. Nãi nãi liền sợ hắn. Ha ha. Nãi nãi, ta biết ngài lo lắng nhưng là lúc này đây hắn vẫn là tưởng bắt một hồi. Ai? Tính. Dư mãi nãi nhìn đến dư càng biểu tình. Cũng đoán được một ít, lại nghĩ đến tôn tử đều đem người đưa tới bên này, phỏng trừng cũng là rất khó quay đầu lại, ta biết ngươi là cái có chủ ý người. Việc này, quay đầu lại ngươi lại cùng ngươi ra ra nói nói. Ấn. 8.382 Trường 82 Long trạch thao đi trái cây lâm bên kia thời gian cũng không trường, không sai biệt lắm liền ở dư càn cùng mụ nội nó nói xong lời nói không bao lâu liền lánh ba cái dĩu ra dĩu rít nói chuyện cùng tiểu đại nhân hài tử cộng thêm mấy cái đại xà túi ra tử, mỗi túi có thể có một trăm nhiều cân trái cây đã trở lại. Trái cây lâm trái cây, ở thành thục lúc sau, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có không ít sẽ tự động rơi xuống trên mặt đất, bất quá, bởi vì không gian quan hệ, này đó rơi trên mặt đất trái cây, thời gian dài không đi nhặt cũng sẽ không hư hao cùng quá nhanh bị thổ địa cắn nuốt. thời gian lâu rồi, dư cẳn cũng liền không lúc trước mới được đến không gian như vậy cẩn mẫn, mỗi ngày còn đi chuyển động một chút, Nhặt được trái cây trang lên gì đó. Dù sao thổ địa mỗi lần cắn nuốt trái cây số lượng đều rất ít, hơn nữa cắn nuốt cũng coi như là phí mà sao. Lại nói nhà bọn họ cũng thật sự ăn như vậy nhiều trái cây. Hơn nữa, phía trước ở Nam Phổ Đạt tự lần đó kỳ ngộ lúc sau, không biết vì cái gì, không gian lại tăng lên vài lần, còn nhiều một mảnh mênh mông vô bờ đại thảo nguyên cùng một cái cùng loại hải dương đại hồ. Mà hắn phía trước loại đất trồng rau. Hồ Sen đi theo phóng đại diện tích liền không nói, quả lâm diện tích ở lúc ấy cũng đi theo tăng lên. Tăng đại quả lâm, một tuần đến một tháng rơi xuống trái cây, so trước kia nhiều hơn. Dư cản cùng hắn ra ra ngoài mãi, mãi ba người căn bản chịu không ra thời gian tới nhặt. Nếu không có thời gian, kia tự nhiên liền trực tiếp đặt ở bên kia. Vì thế, Long Trạch Thao đi nhặt trái cây, lại có ba cái nhiệt tình tiểu gia hỏa hỗ trợ, tự nhiên không tốn phí bao lâu thời gian thắng lợi trở về. Trong phòng bếp lúc này cũng liền dư lại mì sợi một sự kiện, dư cản tự nhiên bị dư nãi nãi tử trong phòng bếp đuổi ra tới. Nghe được bên ngoài hài tử tiếng hoan hô, đứng dậy nên tới rồi cửa tới. Cũng không biết long trạch thao gia hỏa này là như thế nào thu phục ba cái tiểu gia hỏa. Rất xa liền nhìn đến một bức thuộc về nông gia nhân tải có phi thường hài hòa hình ảnh. Chỉ thấy một vị cao cao đại đại xoái khí nam nhân vẻ mặt ôn hòa cười. Sau đó đôi tay đẩy một chiếc cùng hắn ăn mặc thực không tương xứng hai đợt xe đẩy tay, xe đẩy tay thượng trừ bỏ đẻ ở xe đẩy tay trước sau mấy cái đại túi ngoại, xe đẩy tay trung gian, còn dùng cỏ xanh lót một cái tiểu hoa, mà kia tiểu trong ổ mặt, rõ ràng là ba cái cười hì hì phấn điêu ngọc chắc tiểu bằng hữu. Bà bá, bà bá, ngày mai chúng ta đi nhặt quả táo đi. Chúng ta hôm nay nhìn đến cây táo trong rừng mặt cũng có thật nhiều quả táo. Tiểu ngư nhi một tay cầm một cái lại đại lại viên không sai biệt lắm có một cân hồng diễm diễm quả táo, một tay ôm một cái phấn nộn nộn đại quả đào, đầy mặt đều là thu hoạch vui sướng. Ân Ân, còn có quả quýt, quả lê. Đại ngư nhi đi theo gật đầu, ta còn thấy được trái dựa, không biết có hay không trái dựa. Đầu đầu trong tay ôm một cái quả bưởi, tự nhiên cũng muốn phát biểu chính mình ý kiến, còn có quả bưởi. Ba ba chúng ta còn muốn nhặt quả bưởi. Xe đẩy long chạch thao nhìn bà cái hải tử chờ mong nhìn chính mình, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy một cổ chưa từng có quá nhiệt lưu từ trái tim lan tràn đến toàn thân. Từ trước, hắn thật sự trước nay không nghĩ tới, chính mình có thể có chính mình hải tử một ngày. Thậm chí liền tính suy nghĩ, cũng không cảm thấy chính mình sẽ có như bây giờ cảm tình. Nhưng hiện tại, hắn thật là may mắn, may mắn chính mình gặp dư càn may mắn dư cẩn có thể giúp hắn cùng Long Trạch diễn đêm này và cái đáng yêu vô cùng hài tử sinh hạ tới. Ân, hành, ngày mai làm ba ba lại mang chúng ta tới bên này, sau đó chúng ta cùng đi nhặt. Long Trạch thao ngẫm lại trải qua hôm nay buổi tối sự tình, phỏng chừng ngày mai Long Trạch diễn cũng sẽ lại đây, như vậy mấy ngày này bọn họ liền sẽ không bận rộn như vậy, đến là thật sự có thể hảo hảo bồi bồi bọn nhỏ. Hơn nữa hiện tại, ngày mùa đông mặc kệ đến nơi nào bên ngoài cả ngày đều là âm thanh âm thanh, cùng thế giới hiện thực so sánh với bên này thật là thích hợp bọn nhỏ du ngoạn. Ba bá, ngươi thật sự cấp đầu đầu mang đại bánh kem sao? Đầu đầu hôm qua mới cùng ba ba nói muốn ăn đại bánh kem, không nghĩ tới vừa mới cái này ba bá liền nói cho chính mình mang theo rất lớn cái bánh kem. Nghĩ đến đã lâu không ăn bánh kem, đầu đầu liếm liếm cái miệng nhỏ có chút thèm. đương nhiên. Ba ba cùng đậu đậu mang chính là rất lớn sữa tươi bánh kem, mặt trên có rất nhiều chô cô lên Đậu đậu có thể cùng các ca ca cùng nhau ăn. Long trạch thao nhìn chính mình phấn nộn nộn tiểu nữ nhi, liếm miệng tiểu bộ dáng thật hận không thể trực tiếp ôm vào trong ngực thân hai khẩu. Như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Nếu, chính cười long trạch thao ánh mắt đông nhiên một ngừng, nghĩ đến phía trước dư càn quần thượng huyết, cùng với cái kia chưa kịp đến thế giới này hải tử. Các ngươi đã trở lại. Dư càn mở miệng nhắc nhở đã đến gần mấy cái. Hắn đều đứng đã nửa ngày, như thế nào liền không ai chú ý hắn đâu. Ba ba. Tiểu ngư nhi phản ứng lại đây, quay đầu lại nhìn đến dư càn, sau đó lập tức giơ lên chính mình trong tay quả táo cùng quả đào. Ba ba ngươi xem, đây là ta nhặt được, thật lớn a. Dư càn sớm tại nhìn đến trong tay hắn lấy trái cây thời điểm, liền đoán được tiểu tử này là chờ khoe ra. Tự nhiên cũng thực hành diện khích lệ lên. Bất quá, chờ dư cản tiếp nhận tiểu ngư nhi trong tay trái cây thời điểm. Nào đó tiểu đại nhân, tự nhiên xua xua tay, thở dài nói, ai nha? Mệt mỏi quá a, Mệt chết ta? Vượng! Này hung hai tử, đây là ở nơi nào học? Ba ba, ta cũng có. Đầu đầu thấy ba ba khen ca ca, cũng đứng lên đem chính mình quả bưởi đưa qua đi. Ba ba ngươi xem, rất lớn cái. Ai u? Làm khó ta bảo bối nhi Dư càng tiếp nhận đậu đậu trong tay đại quả bưởi Cái này ít nhất có hai cân đi Tiểu nha đầu cư nhiên liền như vậy ôm Cái này quá nặng Bên trong phòng trường đều là thịt quả Bảo bối nhi ngươi thật là quá lợi hại Hi hi Đậu đậu bị ba ba khích lệ khuôn mặt nhỏ đỏ lên Cười ngây ngô lên Dư càng nhìn ngây ngô cười nữ nhi duỗi tay đem người ôm xuống xe Ba ba Ta ngửi được thịt thái mặt hương vị Đại ngư nhi tử trên xe đứng lên, nỗ lực hút hút cái mũi nhỏ. Ngươi chính là mũi chó. Dư Càn đem nữ nhi bồng, điểm điểm đại ngư nhi đầu, có phải hay không bụng lại đói bụng. Hắc hắc. Đại ngư nhi ngây ngộ cười. Rồi tay muốn dư Càn ôm hắn xuống xe. Lại không nghĩ rằng tay mới vừa nâng lên tới, người lại đột nhiên lên cao. Chờ ý thức được là ai ôm hắn thời điểm, tức khắc phá lên cười con dung hắn kia nộn nộn tiểu giọng nói ngao ngao kêu hai tiếng, liền bởi vì này hai tiếng, long trạch thao cái 250, đồ ngốc, trực tiếp đem người vứt lên. Đến! Kêu càng hoan có hay không? Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Tiểu ngư nhi vốn đang chuẩn bị làm chính mình ba ba ôm xuống xe, kết quả nhìn đến ca ca bị vứt cao, liền xoay người vứt bỏ hắn ba ba rối lại đầy tay, hướng long trạch thao bên kia đi. Hử! Dư càn nhìn đến làm phản tiểu nhi tử, một phen bế lên đầu đầu, bảo bối nhi, chúng ta không để ý tới bọn họ. Chớ Long Trạch thao hầu hạ xong hai cái lá gan không nhỏ nhi tử, phụ tử ba người trở lại phòng khách thời điểm, dư nãi nãi ở trong phòng bếp sống đã vội xong rồi. Vì để ngừa hiện tại làm mấy chậu mì sợi không đủ mấy cái đại tiểu hỏa tự ăn, dư nãi nãi còn riêng thiêu mấy nồi nước sôi chờ dùng. Này đó nước sôi tự nhiên không phải không gian nước sôi ấy mà là dư càn ngày thường cố ý tồn tại không gian, lấy ứng phó đột phát tình huống nước khoáng hoặc là nước giếng. Nếu sống đều vội xong rồi, mấy cái hài tử lại xảo muốn ăn bánh kem, dư càn dứt khoát trực tiếp đem tất cả mọi người cấp mang ra không gian. Đánh giá lúc này địa nhiệt cũng nên tiêu cháy. Dư càn cùng long trạch thao ở không gian nốc thời gian, không sai biệt lắm có 2 cái giờ, biểu hiện chung thời gian đã là hơn 11 giờ. Ra tới thời điểm dư ra ra bọn họ cũng từ đồn công an đã trở lại. Chỉ là đi một chuyến phái sở trường, trở về lúc sau đại gia tâm tình đều thực trầm trọng, tất cả mọi người ngơ ngốc ngồi ở chính phòng trong phòng khách mặt. Thậm chí tiểu mập mạp còn có điểm chấn kinh dấu hiệu, trở về lúc sau, như thế nào cũng không chịu rời đi hắn mụ mụ ôm ớp. Nhìn thực sự làm người đau lòng. Vị kia đông quân quan quân còn tính làm hết phận sự, chẳng những đem dư ra ra mọi người từ đồn công an tặng trở về còn tự mình mang theo 7-8 cái binh lưu thủ. Việc này hiện tại nhìn như kết thúc, nhưng xuất hiện có người thương tổn thủ trưởng người nhà chuyện như vậy, ở bọn họ xem ra là rất nghiêm trọng. Hơn nữa từ hôm nay gia nhân này bị đánh tình huống xem, phỏng chừng đối phương còn có hậu đài, mặt sau còn có không ít sự tình. Cho nên như vậy lưu thủ, chẳng những là quan quân vì biểu đạt bọn họ đối long chạch thao tôn kính, cũng làm dư gia nhân tâm yên ổn không ít. Dư Cản phía trước vừa mới bị như vậy trọng thương, liền tính hiện tại tinh thần hảo một chút, Long Trạch Thao cùng Dư Nãi Nãi cũng là luyến tiếc hắn như vậy vẫn còn hỗ trợ. Cho nên lúc sau đem thịt thái mặt đoan đến phía trước cấp mọi người ăn nhân vật, chính là Long Trạch Thao cùng Dư Nãi Nãi. Đương nhiên, chủ yếu sức lao động vẫn là Long Trạch Thao. Nói như thế nào, hơn phân nửa đêm cũng không làm cho một vị lão nhân ra làm tốt cơm, còn một chuyến một chuyến hướng bên này đoan đi. Mà những người khác Liền tính là tom thực tự giác, long trạch thao cũng không làm người đi theo hắn tiến vào hậu viện. Nay thì thái mặt thủy tuy rằng không phải không gian nước suối, nhưng dùng mì sợi, rau dưa, canh loãng chờ cơ hồ đều là không gian sản xuất. Lấy long trạch thao cùng dư mãi mãi đối không gian hiểu biết, lúc này đem cơm đoan lại đây, liền tính không có người muốn ăn, cũng muốn cưỡng chế tính mọi người đều ăn một ít. Không nói mấy cái buổi tối khả năng sẽ gác đêm đóng quân ăn, cả đêm khả năng đều sẽ không ai đông lạnh chính là trong phòng những cái đó đêm nay bị thương người ăn này đó mặt cùng thị thái phòng trưng ngày mai cũng có thể thiếu chịu điểm ám thương tra tấn trong phòng người thiệt tình không ăn uống nhưng bởi vì long trạch thao kia bức nhân khí thế cùng dư nãi nãi đỏ mắt thỉnh cầu ở cù hướng tiền phó duyên hoa cùng mấy người phụ nhân đi đầu lúc sau những người khác cũng đi theo ăn lên thị thái mặt thứ này thị thái lúc này có thể phóng tới ngày hôm sau mỹ sợi là phóng không được bằng không liền hồ, cho nên cuối cùng vốn dĩ không muốn ăn mọi người, vẫn là đem dư mãi mãi làm ba bốn chậu mì sợi cùng với hai đại chậu thịt thái cấp ăn sạch sẽ. Giang bán hạ ra tiểu mập mạp dọa đến về dọa đến, nhưng kia cái, cái mũi nhỏ thật là phi thường linh, mơ mơ màng màng người được hắn mụ mụ chính ăn thịt thái mặt, liền ủ cục mở mắt. Mở không nói, con lầm nhầm lầm nhầm đoán giận mẹ nó cố ý bị đói hắn. Làm đến giang bán hạ giờ khóc giờ cười không nói trong phòng vốn dĩ có chút trầm trọng không khí, cũng bởi vì tiểu mập mạp đảo qua mạ quang. Ăn cơm xong cơm chiều, thời gian đã là nửa đêm 12 giờ nhiều. Lúc này tiếp tục ngồi cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vậy ở dư ra ra cùng lòng chạch thao an bài hạ, những người khác đều từng người trở lại từng người địa phương nghỉ ngơi, đóng quân binh lính đi theo củ hướng tiền bọn họ đi đảo tòa phòng nghỉ ngơi, toàn cùng vị kia thượng úy tắc ở tại dư ra ra cùng dư mãi mãi chính phòng một bên trong khách phòng bất quá ở đại gia tản ra lúc sau lão trung y liền lại cấp dư maến mại khai một cái phương thuốc làm dư maến mại phiền phái một ít buổi tối liền ngao cấp dư càn ăn dư maến mại ngay từ đầu không rõ cho rằng lão trung y cấp dư càn khai chính là bổ huyết gì đó dược chờ ngao dược thời điểm nhận ra lão trung y cấp chảo vài loại dược lúc sau trong lòng ẩn ẩn đã biết cái gì một trận kinh a qua đi tức khắc lao nước mắt ngăn không được đi xuống lưu Có lẽ là buổi tối kia đốn thịt thái mặt nổi lên tác dụng, tuy rằng lo lắng hai hùng một buổi tối, nhưng dư gia người này một đêm mọi người ngủ đều còn tính an bình. Bất quá, cái này an bình cũng không liên tục bao lâu thời gian, ở ngày hôm sau buổi sáng mau 7 giờ, ngày mới mới vừa có chút lượng ý thời điểm đã bị người đánh vỡ. Dư gia có Long Trạch Thao vị này quân khu tư lệnh ở, lại có thuộc về kinh thành Long Gia đối với thành phố hát chính phủ Trấn nhiếp Trên cơ bản trải qua tối hôm qua một hồi trận đánh ác liệt lúc sau, chỉ cần là không phạm nhị chính phủ phương diện nhân viên đều sẽ không lại đến trêu chọc bọn họ. Cũng không nghĩ, hiện tại đừng nói toàn bộ thành phố hát lãnh đạo tầng cơ hồ đều là long gia phe phái, chính là tỉnh lị vê đốt thị quan trọng lãnh đạo cũng là người nông gia phe phái. Nhưng chính phủ bộ môn bị hạn chế ở, không đại biểu tất cả mọi người bị hạn chế. Thế giới này vẫn cứ vẫn là có không ít không biết sợ người. Tuy rằng vị này không biết sợ người, lúc này ở mọi người xem ra chính là một ác nhân cáo trạng người đàn bà đánh đá. Nhưng đại thắng trạng, lại là sáng sớm liền nên đón một cái khẩu gia âu ngôn huế ngữ người đàn bà đánh đá, ở dân quê xem ra thật là muốn nhiều đen đuổi cùng nhiều đen đuổi. Cũng bởi vì này người đàn bà đánh đá, vốn đang buồn ngủ nồng đậm mọi người không thể không một bên mắng một bên rời giường. Dư ra có thể cãi nhau, sẽ cãi nhau người cơ bản không có. Trước kia dư gia còn không có phát đạt thời điểm, trong thôn mấy cái chứ danh người đàn bà đanh đá chính là trượng bọn họ kia một trường phá miệng, vô số lần chửi bới cô lập dư càn một nhà, còn riêu võ dương ai thực. Cùng trong thành có tiền giảng tiền tràng, có quyền giảng quyền trang bất đồng. Ở nông thôn càng nhiều thời điểm, trong nhà có cái người đàn bà đanh đá vẫn là có thể chấn nhiếp không ít người. Bất quá, hôm nay vị này người đàn bà đánh đá, hiển nhiên không biết nàng lúc này tới dư gia tìm mặt mũi thì máu trong là cỡ nào không phải thời điểm tối hôm qua dư càn bởi vì mất máu lại đây tuy rằng buổi tối uống qua canh gà lúc sau tinh thần hảo không ít nhưng nửa đêm uống lên láo trung y liệt dược thượng hai lần vê lúc cờ lúc sau tinh thần lại về tới phía trước toàn bộ buổi tối chính là có linh tuyển thủy ở cũng nghỉ ngơi cũng không an ổn buổi sáng thời điểm tinh thần nhìn như khôi phục một ít nhưng sáng sớm kia sắc mặt liền đem long trạch thao hoảng sợ long trạch thao hoảng sợ tự nhiên liền phải chạy nhanh thúc dục long trạch diễn tư nhân chữa bệnh đội, nhưng điện thoại còn không có đánh ra đi. Này nhiều người an bình người đàn bà đanh đá liền tới cửa. Còn có một chút chính là nông thôn không thể so thành thị, địa phương chống trải, hồi âm lại đại, đặc biệt là mùa đông sáng sớm tinh mơ, người hơi chút thanh nghiêm kêu đại điểm, liền cơ hồ toàn bộ thôn có thể nghe được. Tới cửa vị này người đàn bà đanh đá hiển nhiên là trưởng kỳ gen luyện quá, giọng nói liền đặc biệt đại, nàng một chữ miệng Kia không sạch sẽ mắng cùng các loại ngoan độc thể, liền kêu cơ hồ mười dặm bên ngoài người đều có thể nghe được. Hơn nữa dư ra nơi địa thế cao hơn toàn bộ ao sân hướng, cứ như vậy, quả thực liền cùng thôn trưởng cầm loa phát thanh mở họ khi. Kia kêu, kêu một cái kinh thiên động địa. Dư càng đêm qua thời điểm còn không có thấy nhiều ít thiếu huyết quá nhiều bệnh trạng, hôm nay buổi sáng bệnh trạng ra tới tự nhiên là các loại không an ổn, vốn dĩ sắc mặt liền không tốt, lúc này có này tạm tâm ở kia sắc mặt liền một giây một cái dạng. Nhìn đến loại tình huống này, vốn dĩ tính tình tương đối long chạch diễn liền hỏa bạo long chạch thao khí thiệt tình hận không thể đem kia nữ nhân một thương cấp tế. Ta không có việc gì, ngươi đừng nóng giận. Dư cản vẫn là hiểu biết một chút long chạch thao tính tình, nhìn đến long chạch thao cái chán càng ngày càng cao gân xanh, liền biết đối phương thực tức giận. Chỉ là hắn một chút cũng không nghĩ bởi vì một cái người đàn bà đánh đá, cấp long chạch thao chính trị kiếp sống sơ soạn. Ta phỏng trừng trong chốc lát thôn trưởng liền sẽ lại đây đem người lộng đi. Các ngươi thôn trưởng quản. Long Trạch thao nhớ tới đêm qua trong thôn động tĩnh nhi cùng với sau lại tom hội báo. Nữ nhân này là cái kia hắc ra đi. Ân dư cản theo tiếng, đang muốn mở miệng tiếp tục nói cái gì. Bên ngoài kia nữ nhân tiếp được cầm thân thể hắn, cùng với hắn hải tử. Cha mẹ từ từ nói sự mắng, trực tiếp làm hắn sắc mặt khó coi lợi hại. Thật là buồn cười. Long Trạch thao cái này hoàn toàn phát hỏa, cầm lấy điện thoại liền cấp Tom đánh qua đi, còn đang làm gì? Như thế nào còn không đem kia đáng chết người đàn bà đánh đá lộn đi, xem diễn đâu. Thôn trưởng đã ra mặt. Tom nghe ra Long Trạch thao lời nói mùi thuốc súng, nhưng hắn hiện tại thực có thể lý giải đối phương hiện tại hỏa khí có bao nhiêu đại, liền nghe vừa rồi kia nữ nhân cùng ca hát giống nhau mắng, chính là tượng đất cũng bị mang sống, bất quá, kia nữ nhân trong tay cầm cái cuốc cùng lưới hái. Gặp người liền huy. Vừa mới đã bị thương vài cá nhân, không có người dám tới gần nàng. Ta vừa mới trực tiếp thỉnh đồn công an. Cầm cái cuốc cùng lười hái tới cãi nhau, này thật đúng là có bị mà đến A. Long trạch thao nghe vô ngữ lại nghiến răng nghiến lợi. Kỳ thật nếu là ấn hắn phương pháp, trực tiếp một chân là có thể đem kia nữ nhân cấp công đạo. Chỉ là, nơi này dù sao cũng là nông thôn, lúc này bên ngoài phỏng trường vây xem không ít, muốn thật làm như vậy. Chỉ là dư luận, liền đủ bọn họ chịu được Cấp Vinh Khánh Vân Thành phố Hát thư ký thành ủy Điện thoại, giữa trưa phía trước Ta không nghĩ lại ở thành phố Hát Nhìn đến một chút trướng mắt đổ vợ Là Ta lập tức làm Thong theo tiếng Long trạch thao nhịu như mày Treo điện thoại Xoay người đi xem dư càn sắc mặt Đau lòng không được Chúng ta đi ngươi không gian đi Bên kia an tĩnh một ít Ha ha Vẫn là tính ta không có việc gì, ngươi này còn gọi không có việc gì. Long Trạch Thao tưởng nói, nhưng hắn cũng biết dư càn băn khoăn, nhìn xem thời gian, phỏng chừng nếu không bao lâu Long Trạch diễn cùng với hắn tư nhân chữa bệnh đối nên tới rồi. vậy ngươi lộng mấy chỉ gà mái giả ra tới, ta đi làm người giết hảo hầm canh. ta xem ngươi đêm qua ăn canh liền tốt hơn nhiều rồi. ha ha, dư càn suy yếu cười cười, không cần như vậy phiền toái, bên trong có không ít phía trước sát tốt. Ngươi trong chốc lát trực tiếp đưa cho nại nại thì tốt rồi. Nước suối cũng muốn. Hắn cảm thấy dùng cái kia nước suối hầm hiệu quả sẽ càng tốt. Ơn, nại nại biết như thế nào làm. Phong bếp cái kia tỉnh thủy khí bên trong thủy chính là nước suối. 84 Long trạch diễn tới. Trường 84. Tới gần ăn tết, vệ đút thị quân sự tuần tra trên cơ bản đã kết thúc, dư lại liền dựa phía dưới người chấp hành vừa lúc mấy ngày nay hoa bắc hoa nam đại bộ phận khu vực phổ hàng đại tuyết vệ đúc thị đứng núi chịu sào khả năng tương lai một hai tuần này một thế hệ mang đều sẽ bị vũ tuyết thời tiết chiếm lĩnh long trạch diễn cân nhắc thừa cơ hội này đến thành phố hát đi xem dư cản cùng chính mình ba cái hải tử tuy rằng hắn phía trước cùng long trạch thao đã sớm thương lượng quá năm nay ăn tết thời điểm muốn ở thành phố hát bồi dư cản cùng bọn nhỏ cùng nhau quá nhưng thế sự vô thường Mà bọn họ thân phận lại phức tạp, hiện tại cũng chỉ có thể nhiều đại ở bên nhau một phút là một phút. Nhận được Long Trạch thao điện thoại thời điểm, Long Trạch diễn thật là khiếp sợ không nhỏ. Hắn thật sự là không nghĩ ra thành phố hát cư nhiên sẽ có như vậy không có mắt, lại không ánh mắt, còn sẽ không xem thời cơ nhân tài. Vẫn là nói những người đó thật cho rằng vừa mới thăng quan, chính là vào lòng ra mắt, từ nay về sau có thể kê cao gối mà ngủ. Nghĩ đến dư cản. Nghĩ đến chính mình mới ba bốn hải tử, Long Trạch Diễn lập tức nghiến răng nghiến lợi một chiếc điện thoại đến thành phố H thị trưởng cùng thư ký thành ủy bên kia, đem hai người mang cai máu chó phun đầu. Đêm đó, thật vất vả tướng quân khu sự tình an bài hảo, lại đem tất yếu sự tình giao cho phó quan chấp hành, chuẩn bị suốt đêm đuổi tới thành phố H thời điểm, Long Trạch Diễn lại nhận được chính mình bí thư Tom điện thoại. Nói là bọn họ yêu cầu tư nhân chữa bệnh đội, mau chóng. Yêu cầu tư nhân chữa bệnh đội, Long Trạch diễn cái thứ nhất nghĩ đến chính là dư cản. Mà Tom sau lại ấp úng lời nói cũng xác minh hắn suy đoán. Hắn hiểu biết chính mình đệ đệ, hắn cũng không trách Long Trạch thao làm dư cản nhanh như vậy mang thai. Dư cản có thể hoài thượng bọn họ huynh đệ hài tử, mặc kệ là của ai, hắn đều có thể tiếp thu. Nhưng có người cư nhiên làm cho bọn họ hài tử. Liên như vậy không có Thật lạ như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Long Trạch diễn cho dù luôn luôn nhẫn nại lực kinh người, lúc ấy cũng là nửa ngày hô hấp bất quá tới, tưởng tượng dư càng bị người đánh sinh non sau lại khoang bụng suốt huyết bộ ráng. Long Trạch diễn hận không thể chính mình có một đôi cánh, khoảnh khắc là có thể bay đến dư càng bên người. Thậm chí hắn còn tưởng vận dụng chính mình ở trong tối mật thế lực, đem những người đó tất cả đều cấp kết quả. Long Trạch diễn biết Tom tại đây loại sự tình thượng sẽ không khoa trường, cũng sẽ không cố tình giấu giếm. Có như vậy một khắc long Trạch diễn cảm thấy chính mình đau lòng đều phải điên rồi. Nhưng rốt cuộc long Trạch diễn không có bị ngu xuẩn lây bệnh, thực mau hắn lại ở Tom kế tiếp lời nói trung bình tĩnh xuống dưới. Biết chính mình kia sẽ liền tính vọt tới thành phố H cũng là vô dụng. Vì thế hắn kiên nhẫn vê đút thị chờ đợi chính mình tư nhân chữa bệnh đội đã đến. Bởi vì là cho dư càng xem bệnh. Long Trạch diễn cùng lần trước ở hạ môn giống nhau chỉ kêu chính mình chữa bệnh đội dẫn đầu người chắc khê Sa cùng hắn ba gã trợ thủ. Này mấy cái đều là tin được, thượng một lần bị lâm thời kêu lên hạ môn cấp dư cản kiểm tra chung cũng biết dư cản tình huống. Cùng với dư cản cùng hắn quan hệ. Cũng là Long Trạch diễn điện thoại kịp thời, bởi vì ở Long Trạch diễn điện thoại qua đi giao trách nhiệm chắc khê Sa suốt đêm tới với đút thị lúc sau không quá một giờ. Kinh thành bên kia liền có người liền tuyến Long gia lão gia tử tìm được Trác Khê Sa, hy vọng hắn có thể đi Tây Bắc cấp một vị đột phát bệnh tật nhân vật trọng yếu xem bệnh. Vị này nhân vật trọng yếu là ai? Trác Khê Sa lúc ấy không hỏi thăm. đương nhiên liền tính hỏi thăm hắn cũng không quay về. Phải biết rằng, hắn tuy rằng ở kinh thành có một nhà bệnh viện tư nhân, nhưng trên thực tế hắn chủ yếu phục vụ đối tượng vẫn là Long trạch diễn. Hiện tại chính mình lão bản nương có việc. Tự nhiên không có vì người ngoài đến khám bệnh tại nhà tất yếu. Liên tính đối phương địa vị lại cao, không nói hắn cùng Long Trạch diễn quan hệ, lấy chính hắn hiện tại vẫn là anh tịch hoa kiểu thân phận, ở bên này đối phương lại cao quyền lợi cũng mệnh lệnh không được hắn. Cho nên ở Long Gia Thái Thượng Hoàng tự mình gọi điện thoại lại đây dò hỏi hắn thời điểm, hắn không nói hai lời liền cự tuyệt. Trên thế giới này thầy thuốc tốt cũng không phải chỉ có hắn chắc khê xa một người. Lại quan trọng nhân vật cũng có muốn hắn từ bỏ hiện tại bị thương đã có người bệnh đạo lý. Đến nỗi sau lại long ra lão ra từ điện thoại đến long trạch diễn bên kia, kết quả tự nhiên cũng là giống nhau. Bởi vì V-Đút Thị đống nhiên bạo tuyết quan hệ, 3 giờ sáng chắc khê xa đoàn người tới V-Đút Thị lúc sau, không thể không đường vòng đi V-Đút Thị ra tàu hỏa, cưới một chức có thể tới thành phố hát nửa đường xe ở buổi sáng 8 giờ nhiều tới thành phố hát lại từ thành phố hát ga tàu hỏa đến dư càn ra bên này thời điểm đã là buổi sáng tiếp cận 10 giờ bộ dáng Nay dọc theo đường đi long chạy diễn thế nào cấp không nói tới dư càn ra thời điểm vừa lúc dư càn một nhà từ mộ bên kia tế tổ trở về hơi chút hỏi thăm một chút liền từ Tom bên kia biết đêm qua ở dư ra người một nhà bị bắt đi lúc sau liền có người đi đảo dư ra phần mộ tổ tiên đào người phần mộ tổ tiên việc này Ở Trung Quốc là cỡ nào thiếu đạo đức cùng tổn hại âm đức không nói. Long Trạch diễn nghe song tom báo cáo, thật vất vả bình ổn hạ hòa khí, lại lần nữa mạo lên. Mấy cái đi theo chắc khê xa lại đây, bản thân chính là người Trung Quốc tuổi trẻ một tiếng, lập tức cũng là trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc ở Trung Quốc, mặc kệ là cái gì trình tự người, ngoài miệng nói lại không mê tín, đôi chính mình tổ tiên kính sợ kia tuyệt đối là không dung bất luận kẻ nào hoài nghi. Ở xe lửa thượng thời điểm, bọn họ liền ở Long trạch diễn cấp trác khê san nói tình huống thời điểm đã biết, bên này có người trưởng quyền thế, muốn cấp chiếm nhân ra phòng ở, chẳng những bắt đi trong nhà người trẻ tuổi, liền lao nhân cùng ba tuổi hài tử đều không buông tha. Hiện tại lại ra đảo nhân ra phần mộ tổ tiên sự tình. Mấy cái vẫn luôn cảm thấy chính mình tố chất không tồi bác sĩ, lập tức kia sắc mặt run rẩy lợi hại, bọn họ là thiệt tình không biết chính mình muốn như thế nào phản ứng lại xem này một phòng người trừ bỏ vài vị lao nhân ra cơ hồ mỗi người mang thương kia trong lòng thật là tức giận không được bất quá tức giận về tức giận bọn họ công tác vẫn phải làm rồi sau đó long trạch thao liền đem long trạch diễn cùng trác khê xa đám người giới thiệu cho dư gia gia dư mãi mãi lao trung y cùng với trong phòng những người khác dư gia gia đám người nghe long trạch thao giới thiệu Biết Long Trạch diễn thân phận cư nhiên chính là hiện tại xảo chính lợi hại chính hoa tập đoàn Đại lão Bản, lại nghe nói người chuyên môn từ Kinh Thành mời tới bác sĩ. Lại lần nữa khiếp sợ không được. Sở dĩ là lại lần nữa, là bởi vì phía trước bọn họ vừa mới khiếp sợ xong Long Trạch thao thân phận. Hào đi! Kỳ thật dư gia gia ở tối hôm qua dư mãi mãi nói với hắn Long Trạch thao sự tình sau, tuy rằng ngoài miệng nói tùy dư càn ý tứ. Nhưng tâm lý thượng đối Long Trạch Thao vẫn là không thích, liền tính hắn buổi sáng thời điểm biết được người này thân phận, như vậy một ít biệt nữ cũng vô pháp tan đi. Nhưng lúc này nhìn người này đối tôn tử coi trọng như vậy, vô luận điểm xuất phát là cái gì, lão nhân gia trong lòng đều là cao hứng. Những người khác thương thế đều không phải rất nghiêm trọng. Long Trạch Thao làm cho mọi người mặt cùng trắc khê xa nói, đêm qua trở về, vị này lão bác sĩ đã giúp đại gia kiểm tra qua. Các ngươi dụng cụ mang đầy đủ hết sao? Có thể nói, trong chốc lát cho đại gia làm toàn thân kiểm tra. Đều mang theo, có thể làm toàn thân kiểm tra. Chắc khê xa một chút đầu, dù sao cũng là trước đó chào hỏi qua mới đến khám bệnh tại nhà, này tinh vi dụng cụ tự nhiên muốn mang toàn. Bất quá hắn tới trên đường cũng đã biết bên này có vị lao trung y gì ấy. nghe nói y thuật cũng không tệ lắm. Đã từng ở hạ môn thời điểm còn danh dương nhất thời. Mà gia tộc của hắn ở không đi Anh quốc phía trước, liền vẫn luôn là Trung Ý Thế Gia, đi bên kia lúc sau, tuy rằng vẫn luôn dụng tâm học tập Tây Ý Thế, nhưng Trung Ý Thế cũng là không ném xuống. Đối với Trung Ý Thế môn đạo hắn tương đương rõ ràng. Hiện tại nghe Long Trạch Thao nói như vậy, hắn tư tâm cảm thấy, kỳ thật căn bản không có kiểm tra tất yếu, nhưng hiện tại người tựa hồ càng tin tưởng Tây Ý Thế một ít. Cho nên mặt sau làm làm mặt mũi thượng chuyện này, vẫn là cần thiết. Chúng ta đây liền hãy đi trước đi long Trạch thao gật đầu, tùy tay cùng những người khác chào hỏi, liền mang theo người hướng tam tiến sân đi. Bởi vì là đi cấp dư càng kiểm tra thân thể, trừ bỏ dư mãi mãi cùng lao trung ý ở ngoài, những người khác cũng không có đội kịp. Chính là mấy cái hài tử, cũng bị giang bán hạ cấp đưa tới một bên nhà ở đi chơi. Dư càng bên này hiện tại chính ngủ hảo, đêm qua bởi vì thân thể các loại không khỏe, kỳ thật một đêm ngủ cũng không tốt. Hôm nay buổi sáng lại bị sớm đánh thức, lúc sau bởi vì là dư gia gia gia đời thứ ba duy nhất người, lại đi theo đi tế tổ. Tuy rằng buổi sáng uống lên canh gà lúc sau, tinh thần tốt hơn một chút, nhưng một chuyến tế tổ trở về, thân thể vẫn là ăn không tiêu. Long Trạch thao dẫn người tiến vào thời điểm, mọi người đều là tay chân nhẹ nhàng, mặt sau toàn bộ kiểm tra quá trình cũng không quấy dày hắn ngủ. Thế nào? Nhìn chắc khê xa ở một phen kiểm tra lúc sau đứng dậy. Long Trạch diễn liền bách không vội dò hỏi. Chắc khê Sa liếc mắt một cái đảo qua mắt hàm chờ mong mọi người, mỉm cười nói, cùng lao tiền bối kiểm tra giống nhau, đã không có gì vấn đề lớn. Hiện tại chính là thiếu huyết tương đối nghiêm trọng, tiến tới tạo thành người bệnh sẽ co hôn mê, chóng váng đầu đau đầu chờ bệnh trạng. Kia yêu cầu bổ huyết sao? Trực tiếp bổ huyết. Ta xem vẫn là không cần. Chắc khê Sa nói nhìn thoáng qua dư cản, phía trước tuy rằng biết người thanh niên này thân thể. Thậm chí biết người này sinh ba cái hài tử, nhưng tổng cảm thấy có loại không chân thật cảm, hiện tại có chân thật cảm, lại là bởi vì như vậy, người bệnh thân thể tại đây phía trước bản thân là thực khỏe mạnh. Tự nhiên dưỡng huyết đối thân thể hắn có chỗ lợi. Hiện tại muốn mau chóng tốt lời nói, tốt nhất là một tuần trong vòng, hảo hảo nằm trên giường nghỉ ngơi. Hơn nữa một ít thực bổ, dưỡng tiện. một tuần lúc sau thiếu huyết bệnh trạng trên cơ bản là có thể biến mất. Chỉ cần muốn một tuần sau. Thời gian này đối với tâm lý lo lắng người tới nói đã trưởng cũng đoạn. Nhưng suy xét đến dư cản thân thể, tự nhiên dưỡng huyết lại là an toàn nhất tốt nhất. Long trạch diễn nghe xong chắc khê xa nói, yên tâm không ít. Mặt sau theo vào tới dư mãi mãi, nghe được chắc khê xa cấp tôn tử kiểm tra trên cơ bản cùng lao trung ý ý nói không sai biệt lắm, lo lắng sáng sớm thượng mặt, cũng rốt cuộc có tươi cười. ta không có việc gì. Dư cản vừa mới mơ hồ trong chốc lát. Đã bị trong phòng nói chuyện đánh thức. Mở to mắt nhìn đến Long Trạch Diễn Hồng một đôi mắt, vẻ mặt lo lắng. Chờ Trác khê đi xa cấp những người khác kiểm tra, mà dư nại nại đi bận việc cơm trưa. Trong phòng cũng chỉ dư lại dư cản, Long Trạch Thao cùng Long Trạch Diễn. Nhưng Long Trạch Diễn hiện tại tuyệt đối không phải một câu ta không có việc gì là có thể đổi rồi. Lập tức cũng không bận tâm Long Trạch Thao ở đây, liền một tay đem dư cản từ trên giường ôm vào trong lòng ngực, ngữ mang lo lắng nói. Lần này thật là làm ta sợ muốn chết. May mắn có tiểu thao ở bên này, bằng không, ngươi cùng hài tử còn có những người khác không tốt sự tình, vô luận như thế nào lòng trạch diễn cũng không nghĩ nói ra. Liên tính hắn trở nên mê tín cũng hảo, hắn đều không nghĩ lại có cái gì không tốt sự tình phát sinh ở dư cản cùng bọn nhỏ trên người. Dư cản không nói gì, chỉ là cảm thụ được ôm người của hắn trên người lo lắng cùng ấm áp. Cùng lòng trạch thao so sánh với, người này có đôi khi hành động thật sự làm người cảm giác thử cấm áp cũng thử ngọn nhìn xem đứng ở một bên cười long trạch thao dư càn không biết như thế nào sắc mặt bỗng nhiên nhiệt lên ha ha cười thí dư càn biệt liễu quay mặt đi ôm dư càn long trạch diễn nghe được long trạch thao tiếng cười trầm rãi cấp ôm chặt người thả lòng lực đạo ngươi hiện tại không có việc gì liền hảo dư càn bởi vì cùng long trạch diễn gần gũi mặt đối mặt lúc này cũng phát hiện long trạch diễn sắc mặt Ngươi tối hôm qua có phải hay không không ngủ? Ta không có việc gì. Long Trạch diễn cười, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Không cần cùng ta nói xin lỗi. Long Trạch diễn thở dài, ngươi vĩnh viễn có thể không cần đối ta nói xin lỗi. Ừm. Nếu không, ngủ một giấc đi. Dư Cản trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng, ly cơm chưa thời gian chỉ sợ còn phải một hai cái giờ. Ta còn tưởng ngủ tiếp trong chốc lát. Dư Càn nói không thể nghi ngờ chính là mời. Long Trạch diễn không nghĩ tới chính mình lần này tới cư nhiên có lớn như vậy thu hoạch, lập tức đè nén xuống trong lòng kích động. Gia vẻ chấn định nói, ta bồi ngươi. Hảo Dư Càn gật đầu, ta tối hôm qua cũng không ngủ hảo, đứng ở một bên không chịu cô đơn người ta nói, chúng ta cùng nhau ngủ. Ách, cùng nhau, ba người. Kia phòng trừng trong chốc lát có người tiến bảo, liền náo nhiệt, không có việc gì. Long Trạch Diễn phát hiện dư cẩn lo lắng, trong chốc lát có người tới, chúng ta sẽ biết. Dư cẩn vô ngữ không được, hắn vừa mới như thế nào liền đầu chịu đâu. Chẳng lẽ liền như vậy làm Long Trạch Diễn nên ngang vào nhà? Lại xem Long Trạch Thao. Dư cẩn thật là không bao giờ biết nói cái gì. Yên tâm nghỉ ngơi đi. Long Trạch Thao đem áo khoác cởi đáp đến một bên quần áo giá thượng, ngươi hiện tại nhất yêu cầu chính là hảo hảo nghỉ ngơi. Mắt thấy muốn hạ tuyết, bởi vì chu ra phá hư dư cản ra chỉ hoãn xuống dưới đảo ngó sen cùng bắt được cá kế hoạch lại bị nhắc lên vốn dĩ dư ra ra còn nghĩ hoãn cái một hai ngày làm đại gia nghỉ ngơi một chút nhưng ở giữa chưa ăn cơm thời điểm nghe long trạch diễn một đám người nói về đút thị bên kia đã bắt đầu tuyết rơi liền lo lắng bọn họ bên này cũng muốn hạ này ông trời âm u đã thật nhiều thiên này tuyết một khi xuống dưới còn không biết chờ đến ăn tết thời điểm có thể hay không đình Nếu là đi theo năm dường như, vậy xong rồi. Dư gia gia lo lắng, những người khác cũng lo lắng, vốn dĩ đảo ngó sen bắt được cá sự tình vốn dĩ chính là đề thượng nhật trình, nếu không phải Chu gia đám kia hôn trướng, bọn họ hiện tại không sai biệt lắm đều đã làm xong. Lại có Lao Trung Ý gì cùng Trác Khê Sa kiểm tra, xác định đại gia thân thể cũng chưa chuyện gì. Lập tức liền quyết định buổi chiều liền đi bơm nước bắt được cá đảo ngó sen. Rốt cuộc Vê Đỗ thị bên kia đều tuyết rơi. Bọn họ bên này khẳng định cũng thật mau. Xem bên ngoài ấm ú thời tiết, nói không hảo liền này một hai ngày. Hơn nữa này đại tuyết một chút tới, đã có thể chỉ có thể kẻ chứa chấp. Một cái không cẩn thận, phòng trừng năm nay ngó sen cùng cá còn muốn trừng giới, hiện tại không đào, đến lúc đó đi chợ thượng khẳng định quý muốn chết. Nếu mọi người đều tưởng hiện tại đào, dư ra ra nghĩ nghĩ, liền ở ăn cơm xong lúc sau đi trong thôn tìm mấy nhà quen biết người. Đánh tỉnh người hỗ trợ danh dự, chuẩn bị làm người đều lộng điểm về nhà ăn tết ăn. Hỗ trợ người nghe nói sẽ không đại diện tích bắt được cá cùng đảo ngó sen, liên minh bạch dư ra ra y tứ. Vì thế già trẻ lớn bé cơ hồ đều là cả nhà xuất động, hơn nữa còn tự mang công cụ. Đương nhiên, dư gia bên này người cũng không ít, trừ bỏ dư gia bản thân làm rút, còn có long trạch thao, long trạch diễn, tôn này ba cái đại tướng cùng với kia mấy cái ngày hôm qua liền tới rồi tham gia quân ngũ vốn dĩ giữa trưa thời điểm ở chu gia kia đám người bị mang đi lúc sau mấy cái tham gia quân ngũ liền chuẩn bị triệt. có thể kháng cự không được dư gia gia cùng dư gia những người khác nhiệt tình cùng với long tướng quân uy áp cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn lưu lại ăn cơm trưa lúc này nghe nói dư gia có việc làm bọn họ tự nhiên cũng ngượng ngùng đi rồi dám đi Phỏng chừng về sau tướng quân đại nhân sẽ hung hăng nhớ kỹ bọn họ. Vì thế, người nhiều dễ làm việc, vốn di dư ra chuẩn bị hai ngày làm sự tình, nay một cái buổi chiều liền toàn làm xong. Trạng bạn kia thượng ý mang theo chính mình binh đi thời điểm, trừ bỏ long trạch thao cấp chuẩn bị mấy túi trái cây, dư mãi mãi cấp chuẩn bị rất nhiều món ăn hoang dã làm hơn thịt. Hôm nay bọn họ bắt được những cái đó mấy chục cân trọng cá trắng cỏ, củ sen cũng trang không ít làm mang đi kia trận thế thật đúng là thắng lợi trở về. Có loại ăn hôi cảm giác có hay không? Dung tới bí sau khi trở về một câu, chúng tiểu nhân, đi theo Lão đại có thị tăn A. Nhìn xem, đây là tướng quân cấp, không tính hối lộ. Hắc hắc. Cái này ăn tết sao nhóm hàng tết đều tỉnh. 8.584 chương 85 Long trạch diễn cùng Long trạch thao xuất hiện, chấn kinh rồi buổi chiều đến ngốc tử sơn đập chứa nước đào ngó sen ao sơn hướng mọi người. Đầu năm nay ai không xem TV à? Tuy rằng dư gia gia ở người giới thiệu thời điểm đơn giản trực tiếp đem một đám người xa lạ thân phận đều kém luật qua, nhưng Chính Hoa Quốc tế tập đoàn cường thế tiến vào thành phố H, vì thành phố H mưu phúc lợi chuyện này, hiện tại TV còn mỗi ngày ở phòng đâu. Chính Hoa tập đoàn lão bản lộ diện số lần tuy rằng thiếu, nhưng kinh không người ở ra danh khí đại a. Tuổi trẻ xoáy khí gương mặt, chính là liền trong thôn tiểu tức phụ nhóm trà dư tiểu hậu đều tại đàm luận tưởng không nhớ kỹ đều khó. Chỉ là đại gia như thế nào cũng không thể tưởng được, này dư gia vô thanh vô tức liền cùng như vậy đại nhân vật có quan hệ, nghe nói chính hoa tập đoàn đại lão bản, là liền thị trưởng, thư ký thành ủy cùng tỉnh cán bộ thấy hắn đều phải làm thấp phục tiểu nhân. Thật sự là đến không được. Hơi chút hỏi thăm hạ, nhân gia long đại lão bản liền ôn tồn lễ độ cười nói, chúng ta tập đoàn hiện tại có thể phát triển nhanh như vậy, đều là ít nhiều tiểu tiền nhi. Ít nhiều dư càn gì đó. Nói thật liền người trong thôn xem dư càn như vậy, thiệt tình không cảm thấy hắn có thể làm ra cái gì kỳ sự tới. Nhưng mặc kệ nhân gia kia lời nói làm hay không được thật. Ý tứ này đại gia là minh bạch. Nhân gia cùng dư gia kia quan hệ thân đâu. Bên cạnh bên kia khí thế tương đương Long Trạch Thao, cùng Long Trạch diễn là thân huynh đệ, nghe nói ở quân đội có cái một quan nửa trước. Đã có thể đương quá binh thôn trường xem kia cùng đi mấy cái tham gia quân ngũ chung, quan lớn nhất thượng ý đều đối này đều luôn mồm lão đại lão đại, còn kính sợ không được. Không cần phải nói, này Long Trạch Thao khẳng định cũng là cái đến không được đại nhân vật. kia quân tịch ít nhất là thượng ý trở lên. Kỳ thật, này đó đều không tính cái gì. Để cho đại gia kinh ngạc vẫn là Long Trạch Thao cùng dư cản gia tam bảo thai bên trong hai cái Nam Hải tử diện mạo phía trước liền có người nói kia ba cái hải tử là dư cản chính mình sinh, rốt cuộc dư cản thân thể kia trong thôn biết đến chính là không lấy ra tới nói, cũng là trong lòng biết rõ ràng. lúc trước dư lão gia tử trở về nói, hai tử cùng người diệu hậu phát sinh quan hệ những cái đó phỏng trừng đều là vô nghĩa, liền thật là diệu hậu phát sinh quan hệ, phỏng trừng cũng là vị này tham gia quân ngũ như thế nào thế nào dư cản, khả năng địa điểm còn chính là này tham gia quân ngũ kaka trong công ty đầu các thôn dân thật là TV xem nhiều nhưng không thể không nói chân tướng nguyên bản trong thôn còn có giáp tâm bất lương suy đoán dư can khẳng định là bị kẻ có tiền bao dưỡng nhưng đại gia liền dư lão gia tử kia cương trực tính chất xem này một hai năm tiện nội tuổi trẻ trình độ cảm thấy lại không giống hiện tại xem ra mấy năm trước kia nơi nào là bao dưỡng phỏng chừng đó là cảm tình hảo nhân gia bên kia không cho trở về ở nhà hảo hảo dưỡng hải từ đâu Muốn thật là bao dưỡng, này có thể chân trước dư càn trở về, sau lưng liền cùng dư càn lại đây. Lại đây không nói, còn đem chính mình thân đại ca mang theo đến thành phố Hát làm khai phá. Hiện tại càng là không màng chính mình thân phận, ngày mùa đông tự mình hạ đến bùn trong nước đi cùng công nhân cùng nhau hỗ trợ bắt được cá sở tôm đào ngó sen. Nay tự tay làm lấy coi trọng trình độ, thật là làm ở đây một đám kết hôn 10 năm 20 năm bà nương tức phụ đỏ mắt không được a. đương nhiên. Hiện tại chính là đỏ mắt, đại gia cũng không dám ghen ghét. Không nói nhân ra kia thân phận bọn họ này đó nông dân cá thể không thể chơi vào, chính là ghen ghét, cũng chỉ có thể trách chính mình ra phần mộ tổ tiên không trôn hảo. Dư đại thúc, người láo không phúc hậu A. Thôn trưởng Lưu Vận Thành thừa Dư gia gia xuống núi về nhà lấy túi ra rắn tử tới trang cá thời điểm đi theo đi. Thà sao lạc? Dư gia gia bị nói không thể hiểu được. Thôn trưởng Lưu Vận Thành cười đáng kinh. Còn sao lạc, người lão cứ như vậy xem người cháu trai. Ai u? Ta thuốc a? Ngài liên không thể nói thật sao? người xem nhà ngươi kia tôn tế đều tới cửa. Thí tôn tế. Dư gia ra, ra một cái tát chụp ở Lưu Vận Thành trên vai, đừng nói bữa. Nói tốt tiếp tục hướng Dư lại đi. Ta như thế nào nói bữa? Lưu Vận Thành đuổi kịp Dư gia ra, ra bước chân, đại thúc, ngài lão liền thấu cái đế hành bái. Ta đương quá binh. Ta biết cái kia đi đầu quan quân là thượng úy, đó là thượng úy a. Một cái thượng úy đều như vậy ăn nói khép nép, ngài kia tôn tế rốt cuộc là cái cái gì quan a? Quản hắn cái gì quan. Dư gia gia cũng không phải ngu ngốc, tương phản, dư gia gia lão nhân này thông minh đâu, vừa mới mọi người xem đến long trạch diễn cùng long trạch thao ánh mắt kia đều thay đổi, mà sau có mấy cái bà nương tức phụ còn ở lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Hiện tại Lưu Vận Thành tới hỏi thăm. Phỏng trừng chính là muốn biết cái thấp. Nhưng Long Trạch Thao kia thân phận là tùy tiện có thể nói sao. Đó là một cái quân khu lớn nhất đầu đầu. Toàn bộ Trung Quốc mới mấy cái quân khu A. Nay vạn nhất nói ra đi đưa tới nguy hiểm làm sao bây giờ. Ai? Hiện tại quái liền quái. Hai cái Tầng tôn tử cùng Long Trạch Thao lớn lên quá giống. Làm đại gia đối Long Trạch Thao hứng thú quá lớn. Vận Thành A. Ta biết ngươi không có lại hướng lên trên bỏ ý tứ. Nếu là có. Trước hai năm liền lên rồi. Kia tiểu tử sự, ngươi thật không cần hướng trong lòng đi. Ngươi nọ ngày thường vội thực, quanh năm suốt tháng chúng ta cũng không thấy được vài lần. Lưu Vận Thành nghe dư ra ra lời này trong lòng minh bạch cái gì? Hắc hắc cười nói, kia ngài lao ý tứ này, đây là thừa nhận. Thừa nhận cái quỷ. Hắc hắc. Đừng a. Ngươi xem nhân gia hải tử như vậy hạ phách cho ngươi làm việc. Ngài lao đừng không biết đủ a. Bất quá. Không thể không nói chúng ta dư cản chính là có năng lực. Quay đầu lại ngươi đừng nói bậy. Hắc hắc. Sẽ không, sẽ không, ta đại cháu trai như vậy có bản lĩnh, ta có thể nói cái gì? Lưu Vận Thành ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là lại có một khác phiên ý tưởng, nghĩ đến dư cản phía trước mang về tới đặc cung yên, nghe nói đó là cao cấp đặc cung, chuyên cung quốc gia cao tầng lãnh đạo, như vậy cái này dư gia tôn tế thân phận liền rất đáng giá cân nhắc ít nhất người này trong nhà biên chính là đến không được. Hơn nữa phía trước đại gia đối với chính hoa tập đoàn lao bản thân phận các loại suy đoán. Lưu Vận Thành thôn trưởng nhìn dư càn gia hiện tại nhà ở, hâm mộ ghen ghét không phải giống nhau a? Ai? Thật là không nghĩ tới a, này dư gia sinh như vậy một cái hài tử, ngược lại thành cái có phúc. Lưu Vận cố ý thở dài, trật trật trật. Này dư lão đệ nếu là còn sống, thật là nằm mơ đều phải cười tình a. Đương nhiên thôn trưởng hâm mộ về hâm mộ, tựa như Dư Gia Gia vừa rồi nói, hắn làm quan không cầu lớn nhất, nhưng cầu cả đời ổn định vững chắc. Tuy rằng trong nhà cũng còn chờ gả nữ nhi, lại cũng sẽ không nghĩ trèo cao. Chỉ là hắn không trèo cao, phòng trưng này một buổi chiều qua đi, mặt khác những cái đó tới xem náo nhiệt nhân ra liền có tâm tư. Hắc, dù sao lại mặc kệ lão tử sự. Quay đầu lại cấp hai cái nha đầu công đạo công đạo đừng không như vậy đại chân, phi xuyên như vậy đại dài. Nhân ra là kinh thành tới, không phải chúng ta có thể mơ ước. Lưu vận thành rối đầu nhìn thoáng qua dư gia sơn, vốn dĩ nghỉ chân bước chân suy nghĩ khởi dư gia kia mấy chỉ làm chính mình đều mắt thèm thông minh chó săn, bị Chu Lão nhị kia tư cấp lộng chết, mới nhấc chân đi vào, vừa đi một bên mắng, tớ nờ giờ, Chu Hắc Tử cái muốn chết, mấy chỉ chó săn nhiều xinh đẹp đã thật hận không thể chịu chết hắn. Khi nói chuyện. Dư gia gia đã cầm mấy cái màu trắng túi ra rắn tử từ đảo tòa trong phòng mặt đi ra. Tính, ngươi cũng đừng để ra. Hiện tại chẳng những cười trước bọn họ mấy cái thương tâm, mấy tiểu tử kia nhắc tới đều rất nước mắt đâu. Kia này còn dưỡng sao? Các ngươi như vậy không dưỡng cái cậu là không được. Kia trên núi cũng không biết như thế nào, này thu hạ đều tới hảo tập hội lần rừng. Dưỡng, muốn dưỡng. Dư gia gia cùng thôn vừa đi một bên nói. Giữa trước thời điểm dư cằn nói cái kia tiểu tử chuẩn bị lộng mấy chỉ tàng ngao gì đó lại đây, nghe nói kia cậu thức hung. Tàng ngao. Đến không được a Thôn mở to hai mắt nhìn. Hắc hắc. Thúc, phía trước chúng ta vốn dĩ nói tốt, kia mấy chỉ chó săn hạ tiểu cậu ngươi đến cho ta một cái. Hiện tại xem là nếu không tới rồi, mặt sau này tàng ngao ngươi cũng không thể bất công. Hắc. Tiểu mai làm người dưỡng sao. Ta nghe nói dưỡng tàng ngao thực lời nói công phu. Nhớ trước đây ta ở bộ đội thời điểm. Được được. Miễn bàn ngươi kia chuyện gạo xưa thóc cũ nhì. Đến lúc đó muốn thực sự có hạ chó con, ngươi tới ôm. Hắc. Đây chính là ngươi nói a. Đừng đến lúc đó chỉ cấp đại vĩ. Ngốc tử sơn đỉnh núi lúc trước đào đập chứa nước chỉ là dư càn nhất thời ý nghĩ kỳ lạ. Sau lại nuôi cá bởi vì không ai có nuôi cá kinh nghiệm. Cụ hướng tiền cùng Phó Duyên Hoa cũng chính là đem bên này có thể dưỡng đều ném đến hồ nước bên trong đi. Bởi vì không cần sái cá thức ăn chăn nuôi, kế tiếp cũng chính là trời sinh trời nuôi tựa mà. Chỉ ở mỗi năm xuân hạ dựa theo trong thôn có dưỡng ngó sen nuôi cá kinh nghiệm thói quen, đem một ít cất châu, kheo phân cùng thảo, khoai lang đỏ đằng chờ ném đến hồ nước bên trong. Nhưng ai cũng không nghĩ tới 2-3 năm sau hôm nay, sẽ thu hoạch như thế phong phú. Đường máy bơm sắp sửa chảo cá hồ nước thủy rút đi 2 phần 3 thời điểm, một đám đứng ở hồ nước bên cạnh người kinh hô. Mẹ, mẹ, ngươi xem, ngươi mau xem, đó là cái gì? Thiên A. Này hồ nước cá sao lớn như vậy? Ai U. Cá lớn, cá lớn A. Này cá không phải nói không y thức ăn chăn nuôi sao? Hắc hắc. Ta phỏng trừng chu lão ca bọn họ là không có việc gì liền hướng nơi này ném không ý thảo. Đó là điều cá trắng cỏ. Thật nhiều năm chưa thấy được lớn như vậy cá. Đúng vậy. Ta nhớ rõ, cũng theo ta khi còn nhỏ lúc ấy gặp qua. Hắc. Nhìn xem bên kia cái kia, phỏng chừng có thể có mười mấy cân đi. Lan một bên đi, cái kia mới không phải mười mấy cân, kia đến có hai ba mười cân. Mặc kệ xem náo nhiệt người như thế nào nghị luận, cũng mặc kệ đại gia nói, nơi này một con cá đều đủ ăn tết gì đó. Dư ra người mặc kệ là chủ nhân vẫn là làm giúp nhóm, đều là trợn mắt há hốc mồm A. Mấy cái tuổi trẻ trào chào, chào đầu, còn có điểm ngượng ngùng. Bọn họ bình thường chỉ lo huy cá, cũng chưa nghĩ tới này cá bất chi bất giác đã lớn như vậy rồi. Chết không được mùa hè lúc ấy mỗi lần đại dũng đều nói, kia thảo ném xuống đi một năm liền không có đâu. Làm giúp Dương Xuân Hương nói, cùng tới xem náo nhiệt diệp cốt hoa cũng cười, đúng vậy. Thu hạ lúc ấy khoai lang đỏ đằng trừ bỏ huy heo, huy nhưu, không ném lại đây sao? Nhìn thủy càng ngày càng ít, mấy cái ăn mặc xuống nước kho người đều hạ hồ nước. Long trạch thao bên này mới một dưới chân đi giống như trang dẫm đến cái gì, không đợi hắn cúi đầu đi xem đâu. Trên bờ một cái tuổi tiểu hải tử đã kêu lên: "Sà, thật lớn sà, sà!" bị kia hải tử một eo, Long trạch thao trong lòng cũng hoảng sợ. Phải biết rằng đây chính là trên núi đập chứa nước, thứ gì đều có. Tuy rằng nói lúc này xà đều ở ngủ đông, nhưng cũng bảo không chuẩn. Cùng long trạch thao cùng nhau đồng dạng nghe được hải tử kêu xà các đại nhân nhìn lại đây. Ngay sau đó liền cười ha hả. Hải tử lao ba một cái tắt trụt ở hải tử trên đầu, cười mắng, ngươi cái ngu nốc, đó là xà sao. Đó là lương. Không phải xà. Tiểu hải tử chớp chớp mắt. Liền thấy Long Trạch Thao đã nắm khởi vừa mới hắn nhìn đến cái kia đều sắp có cổ tay hắn thô xà, bản năng tiểu gia hỏa run lên một chút. Xách! Này đến có tam cân. Hải tử ba ba nói. Long Trạch Thao dẫn theo trong tay lương, nghĩ vậy lương cũng là bổ hết, cười nói, phỏng trừng có cái hai cân. Nói liền kêu trên bờ một cái tiểu binh, người đi lấy cái túi ra rắn tử, này không thể phóng thùng bên trong. Phóng thùng nên bỏ đi ra ngoài. Kia tiểu binh vừa thấy kia lương, đôi mắt xoát liền viên, xoay người liền đi tìm túi ra gián tử. Nghe tiếng chạy tới đại ngư nhi tiểu ngư nhi huynh đệ lại là trận to tròn tròn đôi mắt, vẻ mặt hưng phấn rối tay nhỏ tê, bà bá, bạch bạch, cho ta, cho ta. Long trạch thao nghe dở khóc dở cười, hướng bờ biển đi rồi hai bước, đem kia lương để ở trong tay. Các ngươi xem, này lương đều có các ngươi thủ đoàn thô. Các ngươi chảo chủ. Đại Ngư Nhi Tiểu Ngư Nhi vốn dĩ liền thích xem náo nhiệt, vừa mới cũng chính là hưng phấn. Hiện tại nhìn đến bị Long Trạch Thao ném ở trên cỏ lương. nô, thật sự thật lớn a, phỏng chừng chảo không được. Đại Ngư Nhi nghiêm trang nói, Tiểu Ngư Nhi đi theo gật đầu. Vì cái gì nói như vậy đại? Đại Ngư Nhi lắc đầu. Bên cạnh người nghe được Đại Ngư Nhi Tiểu Ngư Nhi như vậy kêu Long Trạch Thao, vốn đang có chút ngờ vực tâm. Lúc này có loại chân tướng đại bạch cảm giác. Bất qua nói thật, Long Trạch diễn lúc này trong lòng là khổ bức. Liên bởi vì hắn hiện tại dịch dung thành bình thường trưởng quản chính hoa tập đoàn khi bộ dáng, Vốn dĩ nên là kêu hắn bá bá hài tử, lúc này thật là chỉ là kêu hắn bá bá, bộ tổ. Mà Long Trạch thao tên kia lại là trói lọi chiếm tiện nghi. Ai? Cuộc sống này khi nào mới là đầu a? Lớn như vậy vóc long Trạch thao đem bắt được lươn ném đến một cái túi da gián tử, liền nghe được dư mãi mãi ở một bên kinh hô, đêm nay thượng đều đủ một mâm. Lão y sư nói cái này bổ huyết. Long Trạch thao chưa nói này muốn hầm cho ai ăn, nhưng chỉ nói bổ huyết, hắn tưởng dư mãi mãi minh bạch. Quả nhiên, dư mãi mãi bên kia liền cười nói, ta biết cái này bổ huyết, vậy ngươi nhiều chảo mấy cái, ta xem hồ nước bên trong nước bùng nhiều. Phỏng trừng còn có thể bắt được chút lươn, cá chạch cá chuối, nhưng cái đó đều là bổ. Hành! Long chạch thao gật đầu. Rồi sau đó hắn chủ yếu nhiệm vụ liền thật là ở hồ nước bên trong tìm lươn, cá chạch cùng cá chuối. Kỳ thật chính là dư mãi mãi không nói, hắn cũng biết lươn, cá chạch, cá chuối bổ, trừ bỏ này tâm dạng, nghe nói cá trích, cá chép cũng không tồi. Long chạch diễn bên kia, tự nhiên cũng là trong lòng hiểu rõ. Cho nên. Cái thứ nhất bắt được một cái bốn năm cân trọng cá chuối chính là hắn. Đại ngư nhi cùng tiểu ngư nhi nghe nói đây là muốn hầm cho bọn hắn ba ba ăn, vây quanh kia chậu không đi. Thậm chí còn muốn động thủ đi sơ sở. Này cũng không thể sở. Long Trạch diễn một phen xả quá tiểu ngư nhi muốn vươn đi tay, loại này cá sẽ cắn người biết không? Cá cũng cắn người sao? Đại ngư nhi kinh hồ. Đương nhiên, bởi vì không phải sở hữu cá đều là ăn cỏ cá lớn nuốt cá bé sao? điểm điểm đại ngư nhi cái mũi biết trong biển cá mập sao? ân ân biết. tiểu ngư nhi gật đầu. ba ba mang chúng ta đi qua thủy tộc quán. cá mập sinh trưởng ở trong biển có phải hay không? ân. hai cái tiểu bằng hữu nhìn dáng vẻ thực cái học tập. long trạch diễn cũng vui giáo, cá mập ở trong biển rất lợi hại, bởi vì bọn họ ăn thịt, cho nên bọn họ là trong biển bá vương. trong biển rất nhiều cá đều sợ bọn họ. Cái này cá chuối cũng là giống nhau, bọn họ cũng thịt, ở trong nước cũng là bá chủ cấp bậc. Cho nên, chúng ta chảo chúng nó thời điểm phải cẩn thận, bởi vì bọn họ sẽ cắn người. Hai chỉ con cá nhìn xem Long Trạch Diễn, lại nhìn xem đại chậu bên trong cá. Tựa hồ không mấy tin được. Long Trạch Diễn quay đầu từ mặt khác chậu bên trong kia nổi một cái tiểu ngư, trêu đùa kia cá chuối. Có lẽ là kia cá chuối vừa mới bị bắt lấy còn ở nổi nóng. Người được có lòng chạch diễn nhiệt độ không khí liền há mồm cắn qua đi. Ách! Hai chỉ tiểu nhân ngư dọa há to miệng. Thật sự! Cho nên, không thể động thủ sờ bọn họ biết không? Ơn ơn! Không sờ! Đại ngư nhi tiểu ngư nhi lắc đầu. Bất quá! Hiển nhiên nghi vẫn lập tức liền ở hai đứa nhỏ trong lòng sinh ra. Như như mày, đại ngư nhi liền mở miệng. Bà bá! Nếu hắn ăn cá, chúng ta vì cái gì còn muốn dưỡng chúng nó đâu? Kia chúng nó không phải đem mặt khác cá ăn. Đúng vậy đúng vậy. Tiểu Ngư Nhi đi theo gật đầu. Long Trạch Diễn nghe xong cười.